chương hai anh hùng cứu mỹ nhân thân cao đại khái có một m bảy lưu trữ tóc ngắn mạch màu da vẻ mặt anh khí nữ tử cười nói người hảo ta kêu thiết kỳ người hảo ngươi là ta đại ca chiến hữu nhị oa trên dưới đánh giá nàng một phen chuyển hướng đại oa đại oa xem như đi ta chính là vì cứu các nàng mới chịu thương nguyên lai là anh hùng cứu mỹ nhân a nhị oa cười trêu chọc đại oa chừng hắn liếc mắt một cái đừng nói bậy chạy nhanh đỡ ta xuống dưới thương rất nghiêm trọng sao trung kiến quốc đi tới tiết kỳ vội hỏi vị này chính là bá phụ đi ta là đại trung kiên cường phụ thân trung kiến quốc vươn tay người hảo tiết kỳ nghiêm cúi chào thủ trưởng hảo trung kiến quốc cười nói ở nhà không cần như vậy người hảo tiểu tiết bá phụ người hảo tiết kỳ vội vàng vươn đôi tay liệu tĩnh tĩnh mang thai sau tống chiêu đệ liền không hề làm nàng tiến phòng bếp thường xuyên cùng trấn hưng hai người nấu cơm ngẫu nhiên là nhân viên cần vụ tiểu đỗ cùng trấn hưng một khối nấu cơm tiểu đỗ nấu cơm tay nghề không được nhiều là hắn cấp trấn hưng trợ thủ tống chiêu đệ đang ở thiết thịt ẩn ẩn nghe được nói chuyện thanh liền đối đang ở quát khương tiểu đỗ nói đi ra ngoài nhìn xem ai tiểu đỗ cầm khương chạy ra đi trở về liền nói cửa tới một chiếc xe trong xe ngồi một người lớn lên rất giống phó tư lệnh, còn quản phó tư lệnh kêu ba, có phải hay không ngài nhi tử ba tống chiêu đệ ném xuống đao liền ra bên ngoài chạy, nhị oa nhìn đại oa người thương chính là cánh tay, lại không phải chân, không thể chính mình xuống dưới, hắn dọc theo đường đi lộn xộn, miệng vết thương vỡ ra rất nhiều lần, Trấn cương nói ta kêu hắn đi bệnh viện, hắn một hai phải tới ra, còn nói ta chính là bác sĩ, không cần đi bệnh viện, nhị oa trao mày. Người cũng thật đủ phiền toái. May mắn nhà ta lầu một có thể ở người. Nếu là còn cùng trước kia giống nhau, ta có phải hay không đến mỗi ngày cõng ngươi lên lầu. Đúng vậy, đại hoa khẽ gật đầu. Nhị hoa muốn đánh hắn. Miệng vết thương cũng chưa khép lại. Không đi bệnh viện, ta chờ lát nữa liền cùng nương nói. Ta nghe thấy được, tống chiêu đệ đỡ môn. Từng ngụm từng ngụm thở dốc. Thấy đại hoa không thiếu cánh tay không thiếu chân. Trường phun một hơi, nhị hoa. trước dìu hắn xuống dưới ăn qua cơm chưa liền đưa hắn đi bệnh viện đại hoa vội la lên nương ta gác trong nhà dưỡng là được thời tiết nhiệt nhiễm trùng đâu tống chiêu đệ hỏi đại hoa hô hấp cứng lại nhìn đến chấn cương có hắn đâu ta không cùng ngươi vô nghĩa tống chiêu đệ đi đến tiết kỳ trước mặt ngươi hảo tiểu tiết tiết kỳ vội vàng vươn tay bá mẫu ngươi hảo mau tiến vào đi tống chiêu đệ nói chiếu cố đại hoa một đường rất mệt đi Tiết kỳ ngây ra một lúc, đại, đại hoa, nhũ danh của ta, đại hoa nói, người đã kêu ta Chung kiên cường, tiết kỳ gật gật đầu, đối tống chiêu đệ nói, hẳn là, tống chiêu đệ cười cười, xoay người giữ cửa toàn bộ đẩy ra, nhị hoa đỡ đại hoa xuống dưới, Trấn cương đi lấy hành lý, trung kiến quốc tò mò, này chiếc xe là bên này bệnh viện xe, là nha, Trấn cương nói, ta cấp bệnh viện gọi điện thoại, bệnh viện lái xe đi bến tàu tiếp hắn, Đại Hoa không muốn đi, nói như thế nào đều không được. Trung Kiến Quốc há mồm tưởng nói, thiếu tấu chú ý tới tiết kỳ, ho khan một tiếng, trước vào nhà, rồi lại nhịn không được hỏi. Tiểu tiết là cố ý tới đưa Đại Hoa. Tốt, ta đi vào trước lại nói. Trấn Cương nói, Trung Kiến Quốc gật gật đầu, đi ngược chiều xe tài xế nói, người đi về trước, chờ lát nữa chính chúng ta đem Đại Hoa đưa qua đi. Tài xế nói một tiếng là, liền lái xe chạy lấy người. Trung kiến quốc thấy thế, xoay người hướng trong phòng đi, nhưng mà, vừa đến trong viện liền nghe được tống chiêu đệ kêu Trấn hưng đi cấp đại hoa trải giường chiếu. Trung kiến quốc nhanh hơn nện bước, tới cửa liền nói, hắn buổi tối không gác trong nhà trụ, đừng phô, trước đem chấn cương cùng tiểu tiết giường thu thập hảo, ta gác trong nhà ở một đêm cũng không thành, đại hoa hỏi. Trấn cương buông hành lý, không được, lão sư, dưới lầu trong phòng có giường sao? Đại hoa miệng vết thương nên nước ra rồi. Ta cho hắn nhìn xem. Ta thương chính là nửa người trên lại không phải nửa người dưới. Không cần phải trở về phòng. Đại hoa hướng Trấn hưng vẫy tay. Giúp ta đem quần áo cởi. Tống chiêu đệ vội hỏi. Có dược sao? Có có có. Ở chỗ này, tiết kỳ vội vàng đem bao đưa cho Trấn cương. Trấn cương mở ra túi sách. Từ bên trong sách ra một cái tiểu hòm thuốc. Trung ra một chúng nhìn đến. Theo bản năng nín thở liễm thức. Đãi chấn Cương một lần nữa vì đại hoa băng bó hảo Tống chiêu đệ mới nói Muốn hay không về phòng ngủ một lát Đại hoa thưởng nói Không cần Nhưng hắn hai ngày này không ngủ hảo Làm cho hắn nghe được Ngủ, tử, nhịn không được đánh cái ngáp Tiểu tiết, người đỡ đại hoa qua bên kia Tống chiêu đệ chỉ vào nhân viên cần vụ tiểu đỗ phòng Tiết kỳ gật gật đầu Trung kiên cường Chậm một chút a Đại hoa nhíu mày Chống nhị hoa bả vai đứng lên chấn cương theo bản năng qua đi ta đến đây đi chấn cương ngươi lại đây ta có việc hỏi ngươi tống chiêu đệ nói đại hoa dừng lại nương muốn hỏi cái gì có thể trực tiếp hỏi ta ngươi về trước phòng đi tống chiêu đệ xua tay tiết kỳ đi theo nói trung thiên cường ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi đi này dọc theo đường đi miệng vết thương của ngươi vỡ ra rất nhiều lần cơ hồ cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi lúc trước đại hoa gác bệnh viện ở Hắn chiến hữu thường xuyên đi xem hắn. Đại Hoa cũng không cảm thấy tịch mịch. Bọn họ đoàn đi ngày thứ tư. Không ai tìm Đại Hoa tán gẫu. Đại Hoa nháo xuất viện. trấn cương bị hắn nhắc mãi đau đầu. liền hướng bệnh viện xin. Hắn trở về. Thuận tiện đưa Đại Hoa. Chiến tranh tiếp cận kết thúc. Bệnh viện liền đồng ý trấn cương thình cầu. Phê chuẩn hắn trở về. Thật vất vả đã trở lại. Đại Hoa nhưng không nghĩ hôm nay buổi tối đi bệnh viện. Nương. Ta đây đêm nay có thể ở lại trong nhà sao?" Tống Chiêu Đệ rất muốn nói không được, tưởng tượng hắn 2 năm không về nhà, chỉ có thể ở nhà ở một đêm. "Có thể." Đại Hoa đáp ứng đặc sảng khoái, trong lòng bắt đầu cân nhắc ngày mai nên tìm cái gì lý do lưu tại trong nhà. Trấn Cương nhìn Đại Hoa đi vào, mới nhỏ giọng hỏi, "Lão sư, người có phải hay không muốn hỏi Đại Hoa như thế nào bị thương?" "Không phải." Tống Chiêu Đệ nói. đại hoa thương chờ lát nữa lại nói đại hoa cùng cái kia thiết kỳ là cái gì quan hệ trấn cương theo bản năng hướng đại hoa nơi phòng xem một cái chiến hữu quan hệ a không phải đại hoa đối tượng trung kiến quốc vội hỏi trấn cương trợn to mắt chú ý tới trấn hưng nhị hoa cùng liễu tĩnh tĩnh đều như vậy thường bật cười các người đối đại hoa có cái gì hiểu lầm hắn cái kia tính tình có thể nhanh như vậy tìm được đối tượng không phải trung kiến quốc lại hỏi một lần Trấn Cương, đương nhiên không phải, Tiết Kỳ là thông tin binh, Việt Nam nữ binh cũng không biết là như thế nào sờ đến các nàng chỗ đó. Các nàng cùng Việt Nam nữ binh giao thủ khi, Đại Hoa vì cứu các nàng nữ binh bị thương, lúc ấy Đại Hoa toàn thân đều là huyết, đem Tiết Kỳ cấp dọa khóc, các nàng bộ đội trở về thời điểm, nàng liền lưu lại chiếu cố Đại Hoa. Ta còn tưởng rằng Đại Hoa thật mang một cái đã trở lại đâu. Tống Chiêu Đệ phi thường thất vọng, Trấn Cương cười nói: xác thật mang một cái trở về nhưng không phải đại hoa giọng nói rơi xuống tống chiêu đệ lại lần nữa trợn to mắt trấn cương cười cười hướng chậm rãi đóng cửa thiết kỳ vẫy tay nàng là ta đối tượng ngươi mọi người chăm miệng một lời không dám tin tưởng trấn cương gật đầu đại hoa bị thương về sau ta tưởng cho hắn làm điểm ăn ngon liền chính mình đi mua đồ ăn mượn bệnh viện phòng bếp cấp đại hoa hầm canh cho hắn giặt quần áo tiết kỳ Xem một cái tiết kỳ, có chút ngượng ngùng, nàng cảm thấy ta không tồi. Ân, trấn cương đặc biệt hảo, tiết kỳ nói, Thỉnh bá bá cùng bá mẫu đồng ý ta cùng hắn ở bên nhau. Nói, cong lưng, tống chiêu đệ vội vàng nói, không cần phải như vậy, dừng một chút, nhà của chúng ta cùng những người khác ra bất đồng. Chỉ cần hai người lẫn nhau thích, chúng ta liền không ý kiến. Đúng vậy, chúng ta không ý kiến, Trấn Hưng nói. Chỉ cần cha mẹ ngươi không ý kiến là được. Tiết Kỳ đột nhiên nghĩ đến. Ta, ta ba mẹ còn không biết. Trước ngồi xuống, Tống Chiêu Đệ chỉ vào sofa. Không biết Tiểu Tiết là người ở nơi nào. Trấn Cương, nàng quê quán là Đông Bắc. Đại cách mạng sau khi kết thúc. Cùng nàng cha mẹ chuyển qua Đế Đô. Đại học chuyên khoa tốt nghiệp sau tiến bộ đội. Tiểu Tiết giúp Trấn Cương đem Đại Hoa đưa đến nơi này. Phải hồi bộ đội đưa tin đi. Tống Chiêu Đệ hỏi. Tiết kỳ không cấm chào chào đầu. Đúng vậy đâu. Trộm xem một cái trung kiến quốc. Thấy hắn không hé răng. Lại xem một cái tống chiêu đệ. Thấy tống chiêu đệ chừa nàng tiếp tục nói. Ta mẹ là quân y. Ta ba ba là huấn luyện viên. Bọn họ tìm một chút quan hệ. Hẳn là có thể đem ta điều đến bên này. Vậy ngươi lần này trở về. Kêu trấn cương cùng ngươi cùng nhau trở về. Tống chiêu đệ nói. Chờ ngươi điều đến bên này. Cùng trấn cương chỗ hai tháng. Nếu cảm thấy có thể qua đến một khối. Hai người liền trước đính hôn. Ở chung cái một hai năm lại kết hôn. Tiết kỳ bật thốt lên nói. Như vậy phiền toái. Phốc nhị Oa cười phun. Đứng dậy vỗ vỗ chấn cương bả vai. Ta xem như minh bạch. Chấn cương chiều trên tay hắn phiến một cái tát. Người minh bạch cái gì? Người biết, nhị Oa nói. Tương lai đệ muội kết hôn là cả đời đại sự. Không phải phiền toái không phiền toái. Là cần thiết đến thận trọng. Các ngươi trò chuyện. ta đi phòng bếp nhìn xem hướng tiểu đỗ cùng trấn hưng vẫy tay tống chiêu đệ xoa xoa thái dương tiểu tiết nhị oa nói đúng ta vừa rồi như vậy nói không phải cố ý kéo dài người cảm thấy phiền phức cũng đến chờ đến sang năm tháng năm phân người về đến nhà đem ngươi cùng trấn cương sự nói cho ngươi ba mẹ người ba mẹ cũng không đồng ý các ngươi loé hôn loé hôn tiết kỳ hỏi có ý tứ gì a trung kiến quốc giống tia chớp dường như nhanh chóng kết hôn kia, ta đây nghe ngài, tiết kỳ ngoài miệng nói như vậy, nghĩ thầm, trở về ta liền hỏi một chút ta ba mẹ. Tống Chiêu để cười nói, nhà ta tình huống tương đối phức tạp, Trấn Cương Cùng vừa rồi đi phòng bếp trấn hưng, hai người bọn họ cùng phụ cùng mẫu, Trấn Cương Cùng ngươi đã nói đi, tới trên đường ta đều cùng nàng nói, Trấn Cương chưa nói tự lập cùng canh sinh ra ra họ Kỳ. Chỉ nói trừ bỏ nhị oa cùng tam oa, hắn còn có hai cái ca ca. một cái là nhân viên nghiên cứu, một cái là chính phủ quan viên. hắn tư tâm không hy vọng hắn nhạc phụ một nhà biết quá nhiều. Tống Chiêu đệ, vậy các ngươi cũng đi nghỉ đi. Tống Chiêu đệ nói, Trấn Cương, trên lầu có hai gian phòng trống, Người đi cấp Tiểu Tiết Phô một chút giường. Tốt. Trấn Cương đứng dậy, hướng Tiết Kỳ nháy mắt. Hai người liền sách theo hành lễ lên lầu. Trung Kiến Quốc chờ hai người bọn họ đến trên lầu, mới nói, cái này Tiết Kỳ. ta coi như thế nào có điểm thiếu tâm nhãn thiếu tâm nhãn có thể thi đậu đại học chuyên khoa tống chiêu đệ hỏi liễu tĩnh tĩnh cười nói thúc ý thứ cùng cái ngốc đại tỷ dường như đúng vậy đối trung kiến quốc nói trong mắt hắc bạch phân minh lượng lượng mặt trái xoan trứng lớn lên rất khôn khéo tống chiêu đệ thật là cái khôn khéo biết chấn cương không cha không mẹ căn bản không có khả năng cùng lại đây lão sư ngài ý tứ ta khờ liễu tĩnh tĩnh hỏi tống chiêu đệ liếc liếc mắt một cái nàng ngươi cho rằng ngươi nhiều thông minh liễu tĩnh tĩnh nghẹn lại trung kiến quốc vui vẻ đừng ngại tống lão sư nói chuyện khó nghe ngươi xác thật rất ngốc. lúc trước ngươi may mắn là gặp gỡ trấn hưng nếu là lý lan anh nhi tử. đủ ngươi chịu ta cũng chướng mắt nàng nhi tử. liễu tĩnh tĩnh nói thầm nói nhà mình ba nữ nhân còn khinh thường nữ nhân Tứ gì a tống chiêu đệ nhướng mày trước khi hắn đi tìm ngươi đụng tới quá hai lần liệu tĩnh tĩnh nói ta cảm thấy hắn là cố ý đồ ta nói với hắn qua nói mấy câu tống chiêu đệ như thế nào không nghe ngươi đề qua không khi dễ ngươi đi không có liệu tĩnh tĩnh nói lúc ấy còn có khác lão sư hắn không dám nói cái gì quá phận nói hắn đi rồi ở đây mấy cái lão sư đều cùng ta nói hắn liền chấn hưng một nửa đều không bằng tống chiêu đệ kia đương nhiên ta nuôi lớn hài tử, khẳng định so với hắn cường người nhỏ giọng điểm trung kiến quốc nói đại hoa đang ngủ tống chiêu đệ chúng ta đi phòng bếp nói liễu tĩnh tĩnh cũng sợ đem đại hoa đánh thức chống cái bàn đứng lên vừa đi vừa hỏi lão sư ta dự tính ngày sinh ở tám tháng đế chúng ta tám tháng sơ có phải hay không phải thình bảo mẫu tống chiêu đệ gật đầu đúng vậy thỉnh đến cuối năm hai tử liền không khi còn nhỏ như vậy náo loạn đúng rồi tam hoa khi còn nhỏ ngủ giường còn ở trên lầu quay đầu lại kêu trấn hưng soát một chút đỡ phải làm tân ta nghe trấn hưng nói còn có trẻ con rổ người đi đi học thời điểm liền đem ta hoa phóng trong rổ sách đi trường học liễu tĩnh tĩnh hỏi là thật vậy chăng tống chiêu đệ gật đầu cái kia đồ vật bị ta đưa cho thiếu tú dung người muốn nói đến một lần nữa làm trên đảo thợ mộc liền sẽ làm nghĩ lại thiếu cái gì một lần làm tề bớt việc cái gì cũng không thiếu liễu tĩnh tĩnh nói Ta nghe ta mẹ nói, chúng ta khi còn nhỏ, trong nhà hài tử nhiều, bọn họ đi làm, ta nãi nãi chiếu cố bất quá tới, liền đem dây thừng biên giường dọn ra tới, kéo ra một chút dây thừng, đem chúng ta đặt ở dây thừng bên trong, nhị oa nghe được, ngẩng đầu, sẽ không lạc khác ngươi, không biết, ta không ấn tượng, liệu tĩnh tĩnh nói, quá chút thiên ta mẹ tới, nhìn đến tiểu hài tử giường cùng trẻ con rổ, phòng trừng lại đến lại nhài ta loạn thiêu tiền. tống chiêu đệ vậy ngươi liền nói ta làm kêu nàng tới cùng ta nói kia nàng đến nói ngươi bà bà không hổ là sinh viên liền tiểu hài tử giường cùng sách theo tiểu hài tử rổ đều có thể nghĩ ra liễu tĩnh tĩnh nói rõ ràng ta cũng là sinh viên tống chiêu đệ cười nói ngươi không có thể bồi dưỡng ra bảy cái sinh viên điều này cũng đúng liễu tĩnh tĩnh nói năm trước cuối năm ta cùng trấn hương trở về Ta mẹ còn hỏi ngài là như thế nào dạy ra bảy cái sinh viên. Ta cùng nàng nói, ăn được mặc tốt là có thể thi đậu đại học. Ta mẹ nói ta nói hưu nói vượn, còn nói ta khuỷu tay quẹo ra ngoài. Tống chiêu đệ cho nàng một chương cao băng ghế. Người chưa nói nhà mẹ đẻ chính là nhà ngoài. Ta đây nhạc mẫu đến khí khóc. trấn Hưng nói, ta cảm thấy ta nhạc mẫu cùng gì cả có điểm giống. Trung kiến quốc thất thượng thịt heo là thục, niết một khối, vừa ăn vừa nói. Các nàng cái kia tuổi người đều không sai biệt lắm. Người lão sư nếu không phải gà cho ta. phỏng chừng so ngươi nhạc mẫu cùng ngươi gì cả còn biết sinh sống. Còn có thể là nhài. Ta nếu là không gà cho ngươi. Ngươi có thể ăn ra tướng quân bụng. tống chiêu đệ hỏi lại. Uống gió Tây Bắc còn kém không nhiều lắm. Trung kiến quốc suýt nữa bị thịt nghẹn. Ngươi liền không thể hào hào cùng ta nói chuyện. Ngươi nhưng thật ra hào hào cùng ta nói chuyện a tống chiêu đệ nói. ta đại tỷ liền trong nhà gà hạ trứng đều không bỏ được ăn người lấy ta cùng nàng so người còn không bằng đem ta so thành grandet đâu trung kiến quốc ta không quen biết cái gì grandet liền nhận thức ngươi đại tỷ hai ngươi đừng xảo nhị oa nói nương các ngươi vừa rồi nhắc tới gì cả ta đột nhiên nghĩ đến ngài nhị tỷ mau ra đây tống chiêu đệ tính một chút nhật từ tháng sau đúng vậy nhị oa nói năm trước cuối năm mau ni trở về thời điểm Ta kêu nàng đi gì hai trong thôn hỏi thăm hỏi thăm. Đỗ đào cùng nàng đệ đệ mấy năm nay đang làm gì? Mao Nhi nói đỗ đào cùng nàng đệ đệ ở bên ngoài làm công. Ta phỏng chừng là ở bên này. Đã kêu lúc trước gặp qua đỗ đào bảo an lưu ý một chút. Bọn họ cùng ta nói. Đỗ đào đã kết hôn. Nàng Trượng phu là người địa phương. Nàng đệ đệ có cái đối tượng. Kia cô nương là người bên ngoài. Hai người bọn họ còn không có kết hôn. Tống chiêu đệ. hiện tại còn ở trong xưởng đi làm đúng vậy nhị oa nói đỗ phát minh cái kia xưởng cũng không biết là cùng khác xưởng sáp nhập vẫn là đóng cửa dù sao hắn không làm trung kiến quốc tò mò hắn lại quá mấy năm liền về hưu như thế nào không làm còn phải 10 năm đâu nhị oa nói các ngươi trước kia cùng ta nói rồi gì hai bị chảo đi vào đều là bởi vì tin đỗ phát minh nói ta tìm người cẩn thận cha quá Hắn ở Dũng Thành nội thành thuê một gian mặt tiền cửa hàng. Một bên bán đồ vật, một bên cấp ngoại lai vụ công nhân viên giới thiệu công tác. Làm mãn một tháng, cho hắn 5 đồng tiền. Nghe nói có trong xưởng thiếu nhân thủ, đã kêu hắn hỗ trợ liên hệ người. Nhân ra trong xưởng lại cho hắn một số tiền. tống chiêu đệ không cấm xem một cái trung kiến quốc. Hai ta đều nhìn lầm. Hắn không phải giống nhau năng lực A. mươi 274 Trung gia có hỉ, trung kiến quốc nhắc nhờ tống chiêu đệ. Hắn càng có bản lĩnh, ngươi nhị tỷ ra tới về sau. Nhật từ càng không hào quá. Ngày khác cho ngươi đại thì gọi điện thoại. Đem đỗ phát minh địa chỉ cùng tình huống đều nói cho nàng. Kêu nàng truyền cáo ngươi nhị tỷ. Tống chiêu đệ thở dài. Nhị hoa, đỗ phát minh có hay không tìm nữ nhân khác? Ta đã quên tra điểm này. Nhị hoa nói, quay đầu lại ta lại đi nhìn xem. Nghe được tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại là Trấn Cương. Như thế nào không ở trên lầu bồi ngươi đối tượng. Trấn Cương, nàng không cần ta bồi. Nhìn đến hắn cùng Trấn Hưng trưởng muỗng, Làm chút thanh đạm, đại hoa đến an kiêng. Biết, Trấn Hưng tò mò. Cái kia tiết kỳ cũng không có gì đặc biệt. Người mới nhận thức không bao lâu đi. Như thế nào còn đem người mang đến. Trấn Cương bĩu môi cười cười. Người trực tiếp hỏi ta như thế nào sẽ coi trọng nàng không phải hảo sao. Nàng người kia rất thú vị. Người nói thẳng đơn giản không phải xong rồi sao. Nhị oa đem đồ ăn ném trong nồi. Quay đầu lại xem một cái chấn cương. Liền yêu đương đều ngại phiền toái. Cùng ngươi xác thật rất xứng đôi. Chấn cương chỉ vào nhị oa, Lão sư, ta có thể đánh hắn sao? Có thể, tống chiêu đệ nói. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi hiện tại tấu hắn. Chờ ngươi về sau kết hôn. Hắn không giúp ngươi làm tây trang. Ngươi đến chính mình đi mua. Chấn cương. Xem hắn so với ta đại phân thượng, ta nhường hắn, nương, nói đứng đắn, đỗ phát minh thật tìm cái nữ nhân, muốn hay không ta tìm kêu vài người tấu hắn một đốn. Nhị oa nói, vô luận nói như thế nào, gì hai đều là bà ngoại cùng ông ngoại thân khuê nữ. Tống chiêu đệ nghiêm túc ngẫm lại, ta nhị thì cái loại này người, người giúp nàng hết giận, về sau biết chân tướng, không chừng còn đi báo nguy nói người đánh người, mặc kệ nàng, ngẫu nhiên lưu ý một chút. Chỉ cần đỗ phát minh đừng đem nàng đuổi ra đi là được. Nhị hoa gật gật đầu. Tỏ vẻ đã biết. Cơm chưa sau. Nhị hoa cấp canh sinh gọi điện thoại. Nói cho hắn đại hoa đã trở lại. Canh sinh vừa nghe đại hoa bị thương. Vội không ngừng hướng ra đuổi. Ngành đón hắn chính là. Đầu đầu ném đăng đăng chờ đăng. Canh sinh suýt nữa bị ngạch cửa vướng ngã. Đỡ không cửa. Ổn định thân mình. Canh sinh liền nhìn đến trên sofa ngồi một người. Chính xem tây du ký. Đại Hoa, ngươi bị thương, như thế nào không đi nghỉ ngơi, canh sinh đi vào đi, Đại Hoa quay đầu nhìn hắn, mới vừa tỉnh ngủ, ngươi như thế nào đã trở lại, chờ lát nữa chúng ta bốn cái đem ngươi nâng bệnh viện đi. Nhị Hoa từ trên lầu xuống dưới, trong tay còn sách theo túi sách, nơi này tất cả đều là ngươi tắm dừa quần áo cùng đồ dùng tẩy dừa. Đại Hoa hướng trên lầu hô to, nương a, theo sau xuống dưới chấn cương lão đảo một chút, ngươi chính là khóc. Hôm nay cũng đến đi bệnh viện, canh sinh theo bản năng xem qua đi, thấy hắn phía sau còn có một năm nhẹ nữ nhân, người đối tượng, Trấn Cương, ta, lúc trước Trấn Cương dùng bình thường âm lượng nói hắn tìm không thấy đối tượng. Đại Hoa nghe thấy được, khi đó quá vây, lười đến nói hắn, hiện tại nghe được canh sinh hỏi như vậy, vẫn là ta cứu trở về tới. Canh sinh, người cứu trở về tới cũng có phải hay không người đối tượng không gì quan hệ đi. Nói đúng. Chấn cương ngay sau đó nói cho Tiết Kỳ, vị này chính là nhà của chúng ta Lão Tứ, ở huyện Trấn Hải Chính Phủ đi làm, cửu phẩm quan tép diêu, mỗi ngày đem chính mình trở thành biên giới đại quan, đại hoa vội vàng nói, canh sinh, tấu hắn, trước đem ngươi đưa đi bệnh viện, ta lại tấu hắn, đổi mới nói, đài truyền hình không có gì phóng, thường xuyên phóng Tây Du Ký, ngươi muốn nhìn cái này, chờ thêm mấy ngày miệng vết thương khép lại, trở về lại xem. Đại Hoa giả vờ không thể tin được, ta chính là anh hùng, các ngươi liền như vậy đối ta, ngươi là anh hùng, vậy càng hẳn là hưởng thụ anh hùng đãi ngộ, canh sinh nói, bốn điểm nhiều, mau năm giờ, đến bệnh viện cho ngươi làm tốt nằm viện thủ tục, cũng nên nấu cơm, quay đầu lại ta cho ngươi đưa cơm, thế nào, đại Hoa nhìn hắn hỏi, liền này đó, ngươi phòng bệnh nếu còn có rảnh giường ngủ, ta liền ở bên kia bồi ngươi một đêm, canh sinh nói. Ta sáng mai phải trở về. Đại Hoa, người đi rồi đổi nhị hoa. Hôm nào lại đổi Trấn Cương. Ngượng ngùng, ngày mai ta bồi Tiết Kỳ trở về. Trấn Cương nói, Đại Hoa hừ một tiếng. Có thức phụ đã quên huynh đệ. Sớm biết rằng ta liền không cứu nàng. Kia, nếu không ta chính mình trở về. Tiết Kỳ nói, Tống Chiêu Đệ, đừng nghe Đại Hoa nói bậy. Bệnh viện ly chúng ta bên này rất gần. Đi đường 10 tới phút liền đến. Ban ngày ta đi xem hắn. buổi tối kêu trấn hưng qua đi tĩnh tĩnh còn chưa tới sinh thời điểm một người ở nhà cũng không có việc gì liễu tĩnh tĩnh gật đầu ngày khác kêu trấn hưng qua đi bệnh viện còn có hộ sĩ đâu trấn cương nhắc nhở bọn họ đại hoa ta không thích nữ hộ sĩ ngươi cho ta tìm cái nam hộ sĩ ta liền không cần các ngươi bồi ta ta mười cái bên trong đều khó tìm ra một cái ta đến chỗ nào cho ngươi tìm đi trấn cương chừng mắt nhìn hắn nói đại hoa Vậy ngươi liền đừng vô nghĩa, sớm một chút trở về, sớm một chút đổi chấn hưng, ta liền không, trấn cương ngoài miệng nói như vậy, đến tiết ra đãi một ngày, liền lấy đại hoa còn ở nằm viện lý do đã trở lại. trấn cương về đến nhà còn không có ngồi xuống, tống chiêu đệ liền hỏi, người tương lai mẹ vợ có hay không làm khó dễ ngươi? Không có, trấn cương nói, biết ta là bác sĩ, không phải cái gì không đứng đắn người đại hoa lại đã cứu thiết kỳ một lần. Tiết Kỳ lại đem ngươi cùng nàng lời nói nói một lần. Nàng ba mẹ cùng ta nói. Ngày mai liền đi tìm Tiết Kỳ lãnh đạo. Đem nàng điều đến bên này. Tống chiêu để. Ngươi ca trang hoàng phòng ở thời điểm. Trường học cho ta kia hai gian phòng cũng trang hoàng hảo. Ngươi ở nhà. Kêu Tiết Kỳ trụ trường học bên kia. Ly ngươi ca cùng ngươi tẩu tử gần. Cũng không cần cùng khác nữ binh tế một khối. Ta nghe ngài. Chấn Cương nói. Ta nghe Nhị Oa nói. Tự lập đối tượng là tiếu lão cháu gái. Hai người bọn họ có phải hay không mau kết hôn. Tống chiêu đệ lắc đầu. Sớm đâu, tiếu ẩn không vội, tự lập công tác vội. Hai người liền như vậy không ôn không hòa chỗ. Ta hiện tại cũng không biết hai người bọn họ là nam nữ bằng hữu Vẫn là bằng hữu bình thường. kia ngài không hỏi một chút. Chấn cương hỏi, tống chiêu đệ, hai người bọn họ đều không nhỏ. Một cái 28, một cái 31. Biết chính mình đang làm cái gì, không chừng ngày nào đó đầu vừa kéo, làm tốt giấy hôn thú trở về mới nói cho chúng ta. Kia, tiếu lão không được thức giận đến nổi trận lôi đình, chấn cương hỏi, tống chiêu đệ cười nói. Trước kia thiếu ẩn đều không muốn thân cận, lần này đừng động thật giả vẫn luôn cùng tự lập liên hệ. Tiếu lão ước gì hai người bọn họ chạy nhanh kết hôn. Nói, dừng một chút, thiếu huẩn đệ đệ hài tử đều có thể thượng nhà trẻ. Kia thiếu gia xác thật rất cấp bách, Trấn Cương nói, có thể hay không thiếu Ẩn Ngượng ngùng đề, tự lập lại cảm thấy nên tôn trọng nàng, hai người mới không có gì tiến triển. Tống Chiêu Đệ, Nhị Oa trước kia ra ngoại quốc, trở về thời điểm cho chúng ta mua không ít đồ vật. Cũng cấp thiếu Ẩn mua một phần, nhưng không có cho nàng, là cho tự lập, Nhị Oa kêu liêm Tuệ lưu ý một chút, Liêm Tuệ cùng Nhị Oa nói, nàng có rất nhiều lần cố ý thừa thiếu Ẩn bên người trải qua. đều người được thiếu hẩn trên người nước hoa vị cùng nhị oa mua giống nhau nàng như thế nào biết chấn cương tò mò tống chiêu đệ nhị oa cùng hắn mấy cái bằng hữu ra quá liêm tuệ cùng nàng bạn trai cũng đi nghe nhị oa sau lại nói nước hoa vẫn là liêm tuệ chọn vậy không chạy chấn cương nhịn không được nói chỗ một năm không gì tiến triển cũng chỉ có tự lập có cái này nhẫn nại tống chiêu đệ cười nói kia cũng đến xem đối tượng là ai nếu là tiết kỳ Nàng sớm gà cho người khác, lão sư, ta cùng tiết kỳ, ngươi xem gì thời điểm đính hôn tích hợp, Trấn cương hỏi, tống chiêu đệ thưởng một chút, chờ ngươi ca hài tử lớn một chút, dương lịch năm đi. Đại hoa vết thương khỏi hẳn sau, trở lại bộ đội một tháng rưỡi, cũng chính là 8 tháng 18 ngày, đau 8 giờ liễu tĩnh tĩnh sinh hạ một tử, mẫu tử bình an, hài tử chính ngọ sinh ra, ánh mặt trời sáng lạn. nhiệt đến trung kiến quốc bọn họ này đó ở bên ngoài chờ người mồ hôi ướt đẫm trung kiến quốc liền cấp đặt tên sán sán đại danh đã kêu mã sán sán mã sán sán sinh ra ngày hôm sau liễu tĩnh tĩnh mẫu thân liền tới rồi hải tử ăn no liền Bạn ngủ phi tài. thường ngoan liễu mẫu liền VNX cùng liễu tĩnh tĩnh nói đừng thỉnh bảo mẫu không cần phải liễu tĩnh tĩnh nói bảo mẫu là nhị hoa cấp thỉnh liễu mẫu nói vậy càng không thể thỉnh liễu tĩnh tĩnh vốn tưởng rằng nói như vậy Nàng mẹ sẽ nói, nhị hoa có tiền, đã kêu hắn thỉnh đi. Không thành tưởng nàng mẹ nói xong câu này liền nói. Nàng đi tìm tống chiêu đệ, đem bảo mẫu từ, tống chiêu đệ lười đến cùng liễu mẫu vô nghĩa. Liền nói thẳng bảo mẫu là trung kiến quốc kêu thỉnh, trung kiến quốc hiện tại là phó tư lệnh. Liễu mẫu đời này thấy lớn nhất quan chính là nàng trong xưởng xưởng trường. Tống chiêu đệ kêu liễu mẫu đi theo trung kiến quốc nói. Liễu mẫu không dám. Như thế nào tới lại như thế nào hồi trường học bên kia Về đến nhà nhìn đến bảo mẫu ở cắn hạt dưa Liễu mẫu chỉ huy nhân ra tẩy tả Quét rác, rửa rau nấu cơm linh tinh Dù sao chính là nhận không ra người ra rảnh rỗi Đến nỗi với nàng không mở miệng từ bảo mẫu Bảo mẫu thừa dịp liễu mẫu đi thượng WC thời điểm Cùng liễu tĩnh tĩnh nói Mẹ ngươi lại không đi Ta liền không làm, 9 tháng 20 hào Liễu mẫu đi rồi Trừ bỏ chỉ biết ngủ cùng ăn mã sán sán. Cả ngày không về nhà. Chưa thấy qua liễu mẫu vài lần trung kiến quốc. chung ra tất cả mọi người hận không thể phóng pháo. Liễu tĩnh tĩnh làm ở cữ trong lúc. Là gác bọn họ bên kia ăn. Liễu mẫu đi rồi. Liễu tĩnh tĩnh liền cùng tống chiêu đệ nói. Tưởng cùng tống chiêu đệ bọn họ một khối ăn. trấn cương hiện tại ở nhà. Hắn không vội thời điểm. Là hắn cùng tiểu đũa nấu cơm. Có đôi khi là hắn cùng tiết kỳ nấu cơm. Tống Chiêu Đệ cơ hồ chưa làm qua cơm, Liễu Tĩnh Tĩnh cùng Trấn Hưng trở về ăn, cũng liền thêm mấy đôi đũa sự, nàng tự nhiên là không gì ý kiến, Tống Chiêu Đệ cũng không quên, nàng nói không giúp Trấn Hưng mang hài tử, liền không giúp hắn lãnh hài tử, ăn cơm thời điểm, hài tử nếu khóc nháo, Tống Chiêu Đệ đã kêu Trấn Hưng ôm, Liễu Tĩnh Tĩnh ăn trước, Liễu Tĩnh Tĩnh ăn được, Trấn Hưng lại ăn, có đôi khi trung kiến quốc cùng nhân viên cần vụ thiểu đỗ muốn đáp bắt tay. Tống Chiêu Đề cũng ngăn đón, trắng ra nói, chính bọn họ hài tử gọi bọn hắn chính mình chiếu cố. Liễu Tĩnh Tĩnh vẫn luôn có điểm khiếp Tống Chiêu Đề, cũng biết nàng bà bà cùng mặt khác bà bà không giống nhau. Giáo viên người nhà viện bên kia có không ít nữ lão sư cùng gia đình nhà gái thuộc. Liễu Tĩnh Tĩnh nghe các nàng nói, các nàng kết hôn nửa năm không hoài hài tử, các nàng bà bà liền cho rằng các nàng sinh không ra. Tượng bệnh viện kiểm tra đều là việc nhỏ. Có bà bà đều mang con dâu đi xem âm dương tiên sinh. Liễu Tĩnh Tĩnh mỗi nghe nói một lần, liền nhịn không được may mắn. Nàng bà bà là Tống Chiêu Đệ, Trấn Hưng cũng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh nói qua, Tống Chiêu Đệ cũng không nói dối. Tống Chiêu Đệ lại một lần cường điệu không giúp nàng chiếu cố hài từ. Liễu Tĩnh Tĩnh không ngoài ý muốn, cũng không tự chủ được mà nghĩ đến, người khác bà bà đều chiếu cố tôn từ. nhưng mà, cũng nghĩ đến đồng sự hâm mộ nàng. Tưởng khi nào sinh hài tử liền khi nào sinh hài tử. Sinh hài tử, còn có thể thình bảo mẫu Cuối tuần thiên ngủ đến 10 tới điểm, bà bà cũng không lành nhài. Liệu tĩnh tĩnh nghĩ vậy chút, ngược lại rất sợ tống chiêu đệ trở nên cùng người khác bà bà giống nhau. Hy vọng nàng vẫn luôn như vậy đi xuống. Không giúp bọn hắn lãnh hài tử, cũng đừng động quá nhiều. Như vậy vừa nói, liền nói xa. Tiết kỳ thấy mã sán sán thực ngoan, 11 nghỉ đêm trước. buổi tối ăn cơm xong trấn cương đưa tiết kỳ đi trường học bên kia ngủ tiết kỳ đã kêu trấn cương cùng nàng một khối về nhà cùng nàng cha mẹ thương lượng thương lượng cũng đừng đính hôn trực tiếp kết hôn nói vậy sang năm tám tháng nàng hài tử liền sinh ra trấn cương cảm thấy cái này chủ ý không tồi từ tiết kỳ bên kia trở về liền đi tìm tống chiêu đệ tống chiêu đệ lúc ấy đang cùng trung kiến quốc phao chân nghe trấn cương nói xong đá một chút trung kiến quốc Người tấu vẫn là ta tấu chương 275 trở thành trò đùa trấn cương soát một chút đứng lên cuốn quýt hướng sofa mặt sau trốn bang Trung kiến Quốc xếp lê nện ở chấn cương trên đầu trấn cương vuốt cái ót xoay người không dám tin tưởng Trung thốt, ngài thật đánh ta sáng mai tiểu tiết ngồi thuyền trở về người hôm nay buổi tối cùng chúng ta nói các ngươi thường kết hôn ta đánh ngươi đều là nhẹ Trung kiến quốc trừng liếc mắt một cái chấn cương. Ngày mai 11, liền tính ngươi lão sư cùng các ngươi một khối đi tiết ra. Tiền đều ở ngân hàng. Lấy cái gì đặt mua xính lễ. Đem ngươi bán à. Chấn cương không cấm chớp một chút mắt. Xính lễ. Đừng nói cho không nghĩ tới ra xính lễ. Trung kiến quốc khom lưng cầm lấy một khác chỉ dày. Chấn cương vội vàng nói. Cái này, là, đúng rồi. Là tiết kỳ nói không cần. Trung kiến quốc giơ tay liền tạp. Chấn cương theo bản năng dùng tay chắn, lạch cạch một tiếng, ở giữa chán, không nghĩ tới liền không nghĩ tới, còn dám đẩy cho tiểu tiết, người còn có điểm nam nhân dạng sao, trùng kiến quốc trừng mắt hắn, lên lầu ngủ đi, trấn cương theo bản năng xoay người, tiện đà tưởng tượng, kia kết hôn sự, cùng tiết kỳ nói, nguyên đán đính hôn, cụ thể thuyền ở đâu thiên, nhà bọn họ định đoạt, tống chiêu đệ nói, đến lúc đó ta cùng chấn Hưng qua đi, trấn cương há miệng thở dốc Vừa thấy Trung kiến quốc lại chuẩn bị khom lưng tìm giày, Vội không ngừng nói. Tốt, ta, ta ngày mai nhất định nói. Trung kiến quốc chờ chấn cương lên lầu mới hỏi. Đứa nhỏ này đem kết hôn trở thành cái gì? Trở thành trò đùa bái. Tống chiêu đệ lao lao chân. Đem khăn lông đưa cho hắn. Một cái so một cái không hiểu chuyện. Trung kiến quốc kia ngày mai thấy tiếc kỳ. Người hào hảo nói nói nàng. Bọn họ không hiểu chuyện. Không thể làm nàng ba mẹ cho rằng hai ta cũng không hiểu sự. Ta biết, tống chiêu đệ nói, tiết kỳ điều lại đây thời điểm. Bên này không nhiệt, nàng kia trong phòng liền không an quạt. Ngày mai ta cấp nhị oa gọi điện thoại. Cho nàng mua cấp quạt. Lại mua đài tivi Lại mua hai cái có thể phóng băng từ radio. Nàng cùng chấn cương một cái. Chấn hương cùng tĩnh tĩnh một cái. Máy giặt, lúc trước là chấn hương chính mình mua. Cũng kêu chấn cương chính mình mua. Trung kiến quốc. ngươi xem làm đi nhị oa trong xưởng bảo an đem đồ vật đưa đến trên thuyền thời điểm người kêu thiểu đỗ đi tìm ta khai ta xe đi bến tàu kéo qua tới mua tới lại nói tống chiêu đệ đánh cái ngáp Trấn hương hài tử sinh ra trấn cương mau kết hôn tự lập cũng không biết khi nào mới có thể định ra tới Trung kiến quốc đem thủy đảo rớt, dù sao có cái thiếu ẩn hắn đời này cô độc sống quãng đời còn lại khả năng tính không lớn quản hắn khi nào kết hôn đâu Ngươi nhọc lòng hắn, không bằng ngẫm lại như thế nào cấp đại hoa giới thiệu một cái. Đại hoa, càng thành trở về, hắn đều không thấy được có thể kết hôn. Tống chiêu đệ nói, nói nữa, hắn cùng tự lập cũng không giống nhau. Tự lập nghỉ ngơi thời điểm, tích một người ngốc, công tác nhiều năm như vậy. Bằng hữu cũng chưa mấy cái. Đại hoa một có rảnh liền hô bằng gọi hữu, đặc biệt có thể nháo. Hắn đến 80 tuổi không kết hôn, cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Trung Kiến Quốc đóng cửa lại. Điều này cũng đúng. Tam Hoa tính hắn còn nhỏ. Tam Hoa cho ta gọi điện thoại nói năm nay ăn Tết có thể trở về. Tam Hoa đã tốt nghiệp, phân đến đệ nhị pháo. ly Đại Hoa bên kia rất gần. Tống Chiêu đệ nghĩ đến điểm này. Đại Hoa nếu là cũng có thể trở về. Hai người bọn họ là có thể một khối đã trở lại. Đại Hoa năm nay hẳn là có thể trở về. Trung Kiến Quốc nói nhưng nhiều nhất ở nhà ngốc 23 thiên. Tưởng một chút. Nếu không phải kỳ lão thân thể không tốt, canh sinh cùng tự lập đến ở đế đô ăn Tết, nhà chúng ta năm nay liền tề, tống chiêu đệ một bên lên lầu một bên nói, nói đến thân thể, lưu thuốc thân thể không được tốt, lưu thẩm đâu, trung kiến quốc hỏi. Tống chiêu đệ, nàng đảo không có gì bệnh nặng, trước khi hỏi tĩnh tĩnh như thế nào còn không có sinh hài từ. Sớm chút thiên sán sán sinh ra thời điểm, ta gọi điện thoại nói cho nàng, nghe nàng khẩu khí. Lưu Thúc khó chống được ăn Tết, vạn nhất Lưu Thúc không tốt, nàng có phải hay không đến đi Lưu Vĩ chỗ đó." Trùng Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ lắc đầu, đẩy ra phòng ngủ môn, "Ta cấp Lưu Bình đánh qua điện thoại, kêu nàng đem Lưu Thẩm nhận được trong nhà nàng đi." Sau lại Lưu Bình nói, "Liêm Liệt cũng là như vậy thường, hắn ba mẹ ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, Lưu Thẩm đến Lưu Bình trong nhà, cũng có cách cùng nàng tán gẫu người." Lưu Bình là nên hào hào hiếu thuận hiếu thuận nàng mẹ. Trung kiến quốc xem một cái tống chiêu đệ, lúc trước nếu không phải xem ở lưu thẩm trên mặt, nhà chúng ta liền tính yêu cầu liêm ra cửa này thân thích. Người cũng không có khả năng đem liêu bình giới thiệu cho liêm liệt. Tống chiêu đệ gật đầu, lúc trước nếu không phải nàng mẹ giúp ta, nhà ta kia ba cái hoa là đủ ta đau đầu, kia ngày khác lại kêu nhị oa cho ngươi mua mấy bình nước hoa. Trung kiến quốc nói, tống chiêu đệ xem một cái bàn trang điểm, nước hoa đủ dùng. Ta vẫn luôn muốn gọi hắn cho ta mua mỹ phẩm dưỡng ra cùng mặt nạ. Nhưng chưa nghĩ ra có cho hay không tĩnh tĩnh các nàng mua. Nếu là mua nói, nhị oa khẳng định cũng sẽ cấp thiếu ẩn mua. Cứ như vậy phải mua bốn phân. Một phần năm trăm khối. Năm trăm khối. Trung kiến quốc trợn to mắt. Ta không nghe lầm đi. tống chiêu đệ Ngoại quốc thẻ bài. Người nước ngoài đồ vật. Năm trăm khối không đủ đi. Trung kiến quốc mày nhíu lại. Tính. đã kêu nhị oa cho ngươi chính mình mua các nàng mấy cái một người tùy tiện mua một thứ hảo tống chiêu đệ sốc lên chăn ta đây liền như vậy cùng nhị oa nói các nàng tiền lương tuy rằng không cao nhưng về sau dưỡng một cái hài tử gánh nặng không nặng tưởng mua cũng mua nổi ngủ đi trùng kiến quốc kéo diệt đèn điện hôm sau buổi sáng tiết kỳ lại đây tống chiêu đệ của trách nàng một đốn vẫn như cũ không có gì dùng tống chiêu đệ phát hiện điểm này. Liền cảnh cáo Trấn Cương. Dám cùng Tiết Kỳ cùng nhau hồ nháo. Nàng đã kêu chung kiến quốc tấu tố hắn. Tối hôm qua ăn hai đế dày, Trấn Cương cũng không dám cùng Tiết Kỳ hồ nháo. Đưa Tiết Kỳ đi ngồi xe trên đường. Trấn Cương vẫn luôn khuyên nàng. Về đến nhà ngàn vạn đừng nói trực tiếp kết hôn. Nói trước đính hôn sang năm lại kết hôn. Tiết Kỳ ngoài miệng đáp ứng hảo. Về đến nhà liền cùng nàng ba mẹ nói. Nàng tưởng kết hôn. Nàng mẹ chỉ vào cái mũi cổ trách nàng một đốn. Tạm thời thành thật, tháng riêng nhất hào, tống chiêu đệ cùng Trấn Hưng mang theo Trấn Cương đi Tiết Gia. Cho đính lễ, đem hai người kết hôn nhật tử định ở tháng 5 số 6. Cùng Trấn Hưng lúc trước kết hôn giống nhau, ở trên đảo làm một lần, ở Tiết Gia làm một lần. Tiết Kỳ thấy thế, nhỏ giọng mà nói thầm một câu, làm hai lần tiệc cưới cũng quá phiền toái đi. Tiết mẫu thức khắc cảm thấy mặt già đều bị nàng mất hết. Trước tiên xem tống chiêu đệ, thấy nàng cười cười. phảng phất một chút cũng không ngoài ý muốn càng cảm thấy đến mất mặt tống chiêu đệ cùng Trấn hưng Trấn cương đi rồi tiết kỳ bị nàng mẹ của trách hơn một giờ đến nỗi với thẳng đến kết hôn tiết kỳ cũng không dám lại nói làm hai lần tiệc cưới phiền toái nói nói trở về trấn cương sự định ra tới hơn nửa tháng lưu vĩ điện thoại đánh tới trung gia tống chiêu đệ vừa nghe hắn thanh âm liền đoán được không tốt đãi lưu vĩ nói xong tống chiêu đệ liền đi trường học xin nghỉ ngồi máy bay chạy tới Tân Hải. Tới Tân Hải, Tống Chiêu Đệ cũng thấy Tống Lai Bảo một nhà. Tang sự làm tốt, Tống Chiêu Đệ nhìn Lưu Bình đem đoạn đại tàu tiếp đi. Mới hỏi Tống Lai Bảo, Tống Lai Nam hiện tại là ở nhà vẫn là ở Dũng Thành. Còn ở Dũng Thành đâu? Tống Lai Bảo nói, ta cho nàng 200 đồng tiền, lại cho nàng mua vài món quần áo, đưa nàng đi ga tàu hỏa, sớm mấy ngày ta đi bọn họ thôn xem qua, nàng không trở về, Tống Chiêu Đệ Ta đây lần này trở về thời điểm, đi thành phố nhìn xem nàng. Ngươi đừng nhìn, Tống Lai bảo nói, tìm cái không quen biết người qua đi nhìn xem. Vạn nhất nàng thấy ngươi, một hai phải đến nhị oa trong xưởng đi làm. Ngươi không đồng ý, nàng đi nhị oa trong xưởng nháo. Ảnh hưởng không tốt, Tống chiêu để, nàng đi vào đãi nhiều năm như vậy. Còn dám nháo, điểm này ta không biết, nhưng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Tống Lai bảo nói. Nàng ra tới ngày đó cũng chưa hỏi một chút ngươi mấy năm nay thế nào. Sớm biết rằng nàng như vậy không lương tâm, ta nên cho nàng 100 đồng tiền. Tống chiêu đệ ta đầy kêu nhị oa trong xưởng bảo an qua đi nhìn nhìn. Dừng một chút, ngươi cùng đại tỷ phu ở nhà cũng không có việc gì. Muốn hay không đi chúng ta bên kia ở vài ngày. Chúng ta có việc, Lưu Dương cười nói, mấy năm nay đi trong huyện làm buôn bán người rất nhiều. Chúng ta trước kia cái phòng ở bị người thuê đi rồi. Ta và ngươi đại tỷ liền quyết định đem một khác chỗ cũng cái lên thuê. Phòng ở còn không có cái hảo, còn phải chúng ta nhìn chăm chăm. Tống Chiêu Đệ đột nhiên nghĩ đến, nếu có người tìm các ngươi mua, ngàn vạn đừng bán, về sau đại gia sinh hoạt càng ngày càng tốt, tiền thuê sẽ càng ngày càng quý. Một tháng tiền thuê liền đủ các ngươi dùng một năm, như vậy quý, Tống Lai bảo vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, đúng vậy, nhị oa bên kia tiền thuê nhà đều chướng đi lên. Chờ các ngươi không thể động Mấy cái con dâu nếu là không nghĩ hầu hà các ngươi. Các ngươi nắm chặt tiền thuê trụ viện dưỡng lão. Cũng đừng giúp bọn hắn chiêu cố hài tử. Cũng chưa ngươi sẽ an bài. Tống lai bảo bĩu môi nói. Tống chiêu đệ cười nói. Ngươi tiền đều cho các nàng. Các nàng nếu là không hiếu thuận. Ngươi đến lúc đó nhưng đừng tìm ta oán giận. Chấn cương hài tử sinh ra. Ngươi cũng chưa cho tiền. Lưu Dương hỏi. Tống chiêu đệ. Một phần tiền chưa cho. Bất quá. Cấp hài từ cùng tĩnh tĩnh mua không ít đồ vật. Kia chúng ta về sau cũng đừng cho đại lực tiền. Lưu Dương nói, lão nhị cùng lão tam hiện tại không kết hôn. Vô luận cấp đại lực nhiều ít, bọn họ đều sẽ không nói cái gì. Về sau bọn họ cưới thức phụ, một lần cấp tam gia tiền toàn cho bọn hắn. Chúng ta về sau sinh bệnh còn phải tìm mấy cái hài từ đòi tiền. tống chiêu để, người cấp thời điểm con dâu cao hứng. Muốn thời điểm đã có thể không hảo muốn. Triều đệ nói đúng, Lưu Dương nói, từ năm nay bắt đầu, chỉ cấp hài tử tiền mừng tuổi. Tống triều đệ cười nói, chúng ta liền tiền mừng tuổi đều không cho. Cấp mua lễ vật, cái muốn hay không, ngươi về hưu sau có tiền lương. Trung kiến quốc hiện tại vẫn là phó tư lệnh, người không cho hài tử mua lễ vật. Người còn giàu cũng không dám nói cái gì. Tống lai bảo nói, chúng ta cùng ngươi nhưng không cùng nhau. Tống triều đệ gật gật đầu, chúng ta xác thật không giống nhau. ngươi. Tống Lai bảo điểm điểm nàng, người chạy nhanh về nhà đi, Lưu Bình cùng đoạn đại tàu mua chính là đi đế đô phi cơ. Tống Chiêu Đệ mua chính là đi hàng thành vé máy bay. Bởi vì nàng thời gian so đoạn đại tàu vãn hơn một giờ. Cho nên Tống Lai bảo cùng Lưu Dương liền bồi nàng ở sân bay ngồi. Tống Chiêu Đệ xem một cái đồng hồ, xác thật nên đi vào. Liền đối Tống Lai bảo cùng Lưu Dương nói, các ngươi tưởng thế nào liền thế nào, đừng động con dâu là nghĩ như thế nào. Các nàng về sau dám đảm đương các ngươi mặt nói không dễ nghe. Nói cho ta, ta thu thập các nàng. Được rồi, được rồi, ngươi chạy nhanh đi thôi. Tống lai bảo xua xua tay. Vẻ mặt chịu không nổi nàng bộ dáng. Tống chiêu đệ bĩu môi. Đến dũng thành trời sắp tối rồi. Không có thuyền, Tống chiêu đệ liền đi nhị oa trong sưởng Ở tại nhị oa trong phòng. Kêu nhị oa đi theo thái khôn tễ một đêm. Hôm sau buổi sáng. tống chiêu đệ đã kêu nhị oa trong xưởng bảo an đi đỗ phát minh bên kia nhìn xem tiên mau buổi trưa bảo an mới trở về nói cho tống chiêu đệ đỗ phát minh trong tiệm chỉ có tống lai nam một người đỗ phát minh đi ra ngoài bảo an nói xong nhị oa hướng hắn xua xua tay ý bảo hắn đi ra ngoài bảo an đi xa nhị oa mới nói đỗ phát minh này một năm tới làm rất đại trước kia đều là hồi tân hải liên hệ người Này một năm hắn bắt đầu chạy khác tình nhận người, nghe Mao Ni nói, hắn khoảng thời gian trước một lần liền mang đến 34 hào người. Còn đều là thanh niên nam nữ, kia một lần liền kiếm gần 1000 khối, giúp nhân gia nhà xưởng liên hệ. Tống Chiêu đệ hỏi, Nhị Oa gật đầu, đúng vậy, là xưởng quần áo, cái kia xưởng chuyên làm nam trang. Sớm chút thiên xưởng trưởng còn tìm ta, hy vọng sang năm trang phục triển có thể dẫn hắn một khối đi. ta cảm thấy hắn khả năng lại đi ra ngoài chiều hắn như vậy làm sang năm bên này thương phẩm phòng lạc thành hắn có thể mua hai ba căn hộ đi tống chiêu đệ hỏi nhị oa hắn cũng liền năm nay kiếm tiền nếu không lăn lộn mù quáng mua một bộ với hắn mà nói vấn đề không lớn vậy ngươi tìm người cùng đỗ đảo để cái tình tống chiêu đệ nói ta tổng cảm thấy hắn có tiền sẽ lăn lộn mù quáng nhị oa ta đã biết nương ngài cũng đừng lại quản đỗ gia sự Ta cũng không nghĩ quản A. Tống chiêu đệ thở dài nói. Đỗ phát minh mua phòng ở. Ta cái kia nhị thì có chỗ ở. Về sau không nghĩ về quê. Lại không đủ sức tiền thuê nhà. Ít nhất không cần lưu lạc đầu đường. Muốn đi ngươi trong xưởng làm việc. Ngươi không cho nàng đi. Nàng đại náo. truyền tới đối thủ của ngươi lỗ tai. Đối thủ của ngươi biết nàng có thể mua nổi thương phẩm phòng. Cũng vô pháp hướng trên người của ngươi bát nước bẩn. Nhị oa cẩn thận tưởng tượng. Vạn nhất đối thủ của hắn tìm phóng viên bốn phía tuyên dương. Hắn liền hắn mẫu thân thân thì thì đều mặc kệ, cảm ơn nương nhắc nhở, ta đã quên dư luận uy lực, sinh ý càng làm càng lớn, càng phải cẩn thận, sai một nước, thua cả bàn, Tống Chiêu Đệ nói, Nhị Oa nghiêm túc gật đầu, ta nhớ kỹ, nương, ta lái xe đưa ngươi đi bến tàu. Tống Chiêu Đệ về đến nhà, cũng mau đến Tết âm lịch, như trung kiến quốc sở liệu Năm nay Tết âm lịch Đại Hoa cùng Tam Hoa đều đã trở lại. Tự lập có hai ngày giả, đêm 30 cùng đầu năm một. bởi vì đến bồi kỳ lão ăn Tết. Mặc dù nghĩ tới tới cũng phân thân thiếu phương pháp, Tự lập cấp Tống Chiêu Đệ gọi điện thoại, nói hắn năm nay không thể trở về ăn Tết thời điểm. Đại Hoa vừa vặn ở bên cạnh, cướp đi Tống Chiêu Đệ microphone, liền hỏi: "Năm nay không thể trở về, sang năm có thể trở về đi." sang năm trở về nhớ rõ mang cá nhân trở về a bằng không ngươi trở về ta cũng không cho ngươi tiến ra môn nói rất đúng giống ngươi đương ra dường như tự lập đã lâu không nghe thế sao thiếu tấu nói đại hoa dùng ta nhắc nhở ngươi ta trấn hưng cùng ngươi chúng ta ba lớn nhỏ không sai biệt lắm hiện tại liền ngươi là quang côn đại hoa tức khắc cảm thấy ngực đau bỗng nhiên nghĩ đến ngươi thừa nhận thiếu ẩn là ngươi bạn gái nàng vẫn luôn là Tự lập nói, đại hoa hừ một tiếng, trong điện thoại ta liền không vạch trần ngươi, ngày nào đó ngươi thật đem người mang về tới, ta nằm yên nhậm chào, tuyệt không cãi lại, đây chính là ngươi nói, canh sinh thanh âm truyền tới, đại hoa đột nhiên trợn to mắt, ngươi nghe lén ta cùng tự lập nói chuyện, là ngươi thanh âm quá lớn, canh sinh lấy đi microphone, lại là đối tự lập nói, Ta đến lúc đó ta giúp ngươi, đại hoa, ngươi cốt đi, không ngươi chuyện gì. Ngươi vừa rồi lại chưa nói không thể hỗ trợ, canh sinh nói, nói chính sự, ta phát hiện một kiện thú vị sự, đại hoa tò mò, có liên quan tới ta, cùng ngươi có một chút quan hệ, canh sinh nói, ta vừa rồi từ bên ngoài trở về thời điểm, đụng tới một tiểu nha đầu, tìm ta hỏi thăm chúng ta đệ đệ nhị oa sự, nhị oa không ở bên cạnh ngươi đi, đại hoa xem một cái ngồi ở đối diện xem tivi nhị oa, không ở, nói đi. Chương 276. Trấn cương kết hôn, canh sinh nghĩ đến chuyện vừa rồi, chưa Ngữ trước cười, cái kia tiểu nha đầu mới đầu hỏi ta nhị oa sự. Ta cho rằng nàng muốn gọi nhị oa cho nàng làm quần áo. Nói một hồi lâu, ta mới nghe ra tới, cái kia nha đầu muốn biết nhị oa có hay không đối tượng. Ai nha, Đại oa tò mò, canh sinh, Liêm Tuệ muội muội Liêm Ngụy, nàng, Chung Đại oa cẩn thận ngẫm lại, ta nhớ rõ nàng không nhiều lắm đi. canh sinh sang năm tham gia thi đại học đại hoa theo bản năng xem một cái nhị oa nhịn không được nói làm bậy a nhị oa qua năm mới 25, cũng không so với kia nha đầu đại đa số thiếu nói hưu nói vượn đúng rồi nhị oa còn không biết canh sinh nhắc nhở hắn nhị oa cùng liêm tuệ rất quen thuộc phỏng chừng là kia nha đầu thường xuyên nghe nàng thì rằng nhị oa sự phương tâm ám hứa không dám hỏi người trong nhà kiềm chế không được tìm ta hỏi thăm Đại Hoa tò mò, trực tiếp hỏi, sao có thể a canh sinh nói, nói bóng nói gió, đại Hoa suy một tiếng, thật đủ túng, tiểu cô nương, nhát gan thực bình thường, canh sinh nói, kia nha đầu không giống liêm liệt, giống nàng mẹ, lớn lên so liêm tuệ đẹp, cái đầu cũng so liêm tuệ cao, đến có 1 sáu 68 không làm yêu nói, có điểm khả năng, đại Hoa, điều kiện không tồi, người như thế nào hồi, tiểu cô nương ra mặt mỏng. ta chỉ có thể trang không nghe ra tới a canh sinh nói ta còn cùng nàng nói muốn biết nhà ta sự có thể hỏi lưu nãi nãi ai việc này trừ bỏ ta cũng chỉ có ngươi cùng ca biết ngươi đừng nói bậy a đại hoa nhìn nhị hoa nói không nói bậy nhưng ta sẽ nói cho nương đỡ phải nương sợ hắn thiêu hoa mắt ngươi chừng nào thì trở về ta sơ tam đi dũng thành canh sinh hỏi đại hoa không khéo ta sơ tam đi đúng rồi Tiểu quẩn lớn lên đẹp sao. Lớn lên, ta nên hình dung như thế nào đâu. Canh sinh nghiêm túc ngẫm lại. Không phải đại mỹ nữ. Cái đầu cùng tĩnh tĩnh không sai biệt lắm. Nhưng nàng nếu cùng tĩnh tĩnh ở một khối. 90% người sẽ trước chú ý tới nàng. Trước khiên nương có câu nói nói như thế nào tới. Đúng rồi, chủ yếu xem khí chất. Đại hoa tưởng tượng không ra. Tự lập có ở đây không? Hỏi một chút tự lập. Hắn khi nào có thời gian đem người mang đến ta nhìn nhìn. Ca nghe được ngươi nói. Canh sinh nói. Hắn nói lần sau nhìn thấy ngươi Nếu là không nói cho nương. Người khi dễ hắn. Hắn liền không họ chung. Đại hoa sách một tiếng. Ta xem ngươi nói được còn kém không nhiều lắm. Dương mắt thấy tam hoa lại đây. Người canh sinh ca ca. Cùng bất hòa hắn nói chuyện. Không nói ta liền treo. Đừng quài. tam hoa tiếp nhận microphone liền hỏi. Canh sinh ca ca. Qua năm người có thể sớm một chút trở về sao. Canh sinh không tự chủ được mà cười. Đầu năm nhị buổi sáng. Canh sinh ngồi máy bay đến hàng thành. Trời sắp tối rồi mới đến trên đảo. Lúc ấy Tam Hoa chính ôm sán sán ở mái hiên hạ chơi. Nhìn đến Canh sinh liền chạy tới. Sợ tới mức liễu tĩnh tĩnh kinh hô. Tam Hoa, ngươi trong lòng ngực ôm chính là Ta Nhi Tử. Chậm một chút, Tam Hoa xem một cái trong lòng ngực đại cháu trai. Hắn không khóc, còn rất cao hứng. người đem hắn cho ta. Đại Hoa cùng Tam Hoa về đến nhà nhìn đến Sán Sán, muốn ôm Sán Sán. Liễu Tĩnh Tĩnh rất cao hứng, nghĩ thầm lại nhiều hai cái rút nàng ôm hài tử. Nhưng mà hai ngày này Liễu Tĩnh Tĩnh quá đến nơm nớp lo sợ. Quả thực là sợ Đại Hoa cùng Tam Hoa đem Sán Sán trở thành bóng cao su tùy tay quăng ra ngoài. Tam Hoa thấy nàng thực khẩn trương, lại xem một cái Sán Sán. Hắn thật không có việc gì, không có việc gì cũng cho ta. Liệu Tĩnh Tĩnh nói, Ngươi cùng canh sinh chơi đi. Tam hoa gật đầu, hảo đi, đưa cho Liễu Tĩnh Tĩnh. Thuận tay chiều sán sán trên mặt ninh một chút, khuôn mặt nhỏ thật nổn. Liệu Tĩnh Tĩnh trước mắt tối sầm. Oa ô oa, oa, oa, tiếng khóc truyền tiến lỗ tai. Tam hoa, ta không dùng lực, tam hoa thực vô tội. Ta liền nhẹ nhàng chạm vào hắn một chút. Liệu Tĩnh Tĩnh thở dài, vậy ngươi lần sau đừng nhét hắn. Có thể nhẹ nhàng chọc hắn, hảo đi. Tam hoa hư điểm điểm sán sán, nam tử hán, cũng quá kiểu quý, chờ lát nữa ta liền tìm ngươi ba tâm sự. Liệu tĩnh tĩnh hít sâu một hơi, áp xuống giống hắn xúc động, ôm sán sán về phòng, đưa cho Trấn hưng, dặn dò nói, ngươi ôm, đừng cho bọn họ mấy cái. Tống chiêu đệ không nghĩ cũng biết, lại là tam hoa đem hắn lộng khóc, là hắn quá kiều khí, tam hoa theo sau tiến vào, nương, canh sinh ca ca đã trở lại, tống chiêu đệ đứng lên. Không phải nói ngày mai trở về sao. Bởi vì Tam Hoa tử tưởng hắn. Đại Hoa trắng liếc mắt một cái canh sinh. Nói bậy nói. Ta kêu hắn trở về. Hắn nói không được. Sơ ta mới có thể trở về. Tam Hoa nói một câu. tung ta tung tăng chạy về tới. Bến xe có người. Canh sinh. Ta đến hàng thành làm xe lửa tới. Nói chuyện hướng bốn phía nhìn nhìn. Nương. Ba đâu. Người ba ngại bọn họ mấy cái làm ẩm ý. Ở trên lầu xem tivi đâu. Tống chiêu đệ nói. Nhị hoa lại cho chúng ta mua đài tivi, đặt ở ta và ngươi ba trong phòng, canh sinh hướng trên lầu kêu một giọng nói, giọng nói rơi xuống, trùng kiến quốc xuống dưới, tự lập đâu, ba, ngài đều không hỏi xem ta như thế nào đột nhiên đã trở lại. Mở miệng chính là tự lập, canh sinh che lại ngực, khó chịu, muốn khóc, trùng kiến quốc, ngươi ba ngày hai đầu hướng ra chảy, ta hỏi ngươi làm gì, ta đây đi hảo, canh sinh ngoài miệng nói như vậy. Giơ tay đem hành lý ném trên sofa, hướng chấn hưng trong lòng ngực tiểu hài thử vỗ vỗ tay. Sán sán, tới làm thuốc thuốc ôm một cái. Chấn Hưng tưởng cấp canh sinh, nhưng hắn sợ liễu tĩnh tĩnh bị mấy cái trên tay không nặng nhẹ huynh đệ dọa ra bệnh tim. Ta ôm thì tốt rồi, trời sắp tối rồi, người hỗ trợ nấu cơm đi. Hảo đi, canh sinh vỗ vỗ tam hoa cái ót, muốn ăn cái gì, ca cho ngươi bộc lộ tài năng, tam hoa, tưởng uống bánh canh. Nhiều phóng mấy cái trứng gà, tết nhất, người cũng thật có tiền đồ, canh sinh nhìn về phía tống chiêu đệ, nương, làm cái này, tống chiêu đệ, ta và ngươi ba không sao cả, hai ngày này đều là đại hoa cùng trấn cương nấu cơm, các ngươi muốn ăn cái gì liền làm cái đó, vậy được rồi, canh sinh vén tay áo lên, hướng chấn cương cùng tam hoa vẫy tay, đại hoa cùng nhị hoa theo vào đi, nháy mắt phòng khách thiếu một nửa người. Liễu Tĩnh Tĩnh không tự chủ được mà hướng phòng bếp xem một chút. Lão sư, bọn họ mấy cây sẽ không lại lộng một bàn đồ ăn đi. Chúng ta buổi trưa làm còn thừa thật nhiều đâu. Dư lại lưu ngày mai ăn. Ngày mai không mua đồ ăn. Đại Hoa cùng Tam Hoa ngày mai buổi sáng trở về. Trấn Hương cùng Liễu Tĩnh Tĩnh về nhà mẹ đẻ. Trấn Cương cũng đến đi hắn tương lai mẹ vợ trong nhà chúc Tết. Chờ bọn họ đi rồi. Thừa đồ ăn đủ tống chiêu để bọn họ ăn được mấy ngày. Liễu Tĩnh Tĩnh gả cho Trấn Hưng có 5 năm, tuy rằng không giống sớm 2 năm như vậy tiết kiệm, nhưng nàng tưởng tượng đến chờ bọn họ đi rồi, Tống Chiêu Đệ nhiều nhất ăn hai đốn thừa đồ ăn, liền đem ăn không hết đảo rớt, tức khắc ngồi không yên, "Lão sư, ta nhìn xem muốn hay không hỗ trợ." Không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng liền hướng phòng bếp đi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu bật cười, nhỏ giọng đối Trấn Hưng nói, "Muốn hay không đánh đố?" nàng đến trong phòng bếp liền sẽ bị đại hoa đuổi ra tới trấn hưng theo bản năng hướng phòng bếp bên kia xem đã ra tới trung kiến quốc quay đầu xem qua đi liệu tĩnh tĩnh đứng ở phòng bếp cửa cùng người trong phòng nói chuyện thần sắc thực bất đắc dĩ tĩnh tĩnh triều đình đài phát lại hồng lâu mộng mau tới đây nhìn xem nga hảo Liễu tĩnh tĩnh vội vàng chạy tới phóng chính là đệ mấy tập trung kiến quốc ta cũng không thấy rõ thêm quảng cáo giọng nói rơi xuống xuân thu phục sức bốn cái chữ to xuất hiện ở tivi liệu tĩnh tĩnh thực thất vọng trấn hưng biết chung kiến quốc lừa nàng liền đem sán sán đưa cho nàng có điểm đói bụng sán sán ngày thường thực ngoan chính là đói thời điểm cần thiết lập tức ăn bằng không liền kéo ra ít hầu khóc liệu tĩnh tĩnh vội ôm hắn lên lầu uy nãi chờ nàng xuống dưới trong tivi đang ở phóng hoàng đế cuối cùng đến nỗi với liệu tĩnh tĩnh cho rằng hồng lâu mộng phóng xong rồi Như liễu tĩnh tĩnh sở liệu, tống chiêu đệ liền ăn hai đốn thừa đồ ăn, đầu năm bốn liền đem nhiệt quá hai lần, có điểm hàm thừa đồ ăn đào rớt, nhị hoa đi đào, trở về liền cùng nàng nói, nương, ngày khác nhà ta dưỡng chi cầu đi. Người nương liền sán sán đều không nghỉ ôm, nuôi chó cũng là đói chết nhiều, trùng kiến quốc đã biết liêm ngụy thích nhị hoa, liền cố ý hỏi, nhị hoa, ta nghe người nương nói, người chiều mấy cái nữ đồ đệ, có hay không? Nhị Oa không đợi hắn nói xong, liền đánh gãy hắn nói, không có, canh sinh ca, tự lập ca cùng đại ca đều còn không có kết hôn. Người trước nhọc lòng bọn họ đi, bọn họ không cần ta nhọc lòng. Trung kiến quốc nói, nhị Oa, ngài như thế nào không nói ngài lời nói bọn họ không nghe a Ba, người thật đến cùng ta nương học học, người xem ta nương, nhà ta thân thích không đề cập tới. Nhân gia cũng không chủ động hỏi, ta ước gì các ngươi trễ chút kết hôn. đống chiêu đệ nói các ngươi nếu là năm nay thì đều kết hôn năm sau sinh sáu cái hài từ ra tới năm sau tết âm lịch ta liền cùng ngươi ba đi nơi đóng quân cùng binh lính cùng nhau ăn tết canh sinh cười nói loại tình huống này ngài cũng liền ngẫm lại đúng rồi nương ta thượng nửa năm công tác tương đối vội phòng trừng chấn cương kết hôn đương thiên tài có thể gấp trở về có ta đâu nhị oa nói ta nhất vội thời điểm là ba bốn tháng tháng năm phân liền nhàn Từ từ, người vội cái gì, người một cái phó thư ký. Canh sinh, Trấn hải mấy năm nay phát triển không tồi. Mặt trên tính toán đem thư ký điều đến nghèo khó thị giúp đỡ người nghèo. Giúp đỡ người nghèo, nhị hoa há miệng thở dốc Tỉnh lãnh đạo không biết kiến công nghiệp viên khu. Cái thương phẩm phòng đều là người chủ ý. Canh sinh, khả năng biết, nhưng đại đa số người không biết. Đem ta điều đi, nhân dân quần chúng không phục a Cho nên, người tháng năm phân truyền chính thức. Tống chiêu đệ vội hỏi canh sinh không có gì bất ngờ xảy ra nói là tháng 3, vậy ngươi vội đi Tống chiêu đệ nói đã cho mấy ngày Tiểu Đỗ liền đã trở lại có Tiểu Đỗ giúp đỡ nhị oa thu thập cũng không cần phải ta làm gì đúng rồi nhị oa trước tiên cho ngươi gì cả đại bá còn có Lưu Bình bọn họ Trung Kiến Quốc như thế nào còn thông chi Lưu Bình Trấn Hưng kết hôn thời điểm ta không thông chi nàng. Lưu Thẩm thấy ta nói lạc ta rất nhiều lần Tống Chiêu đệ nói Năm nay Lưu Thẩm ở nhà nàng ăn Tết Lại không thông chi Lưu Bình Ngày khác nàng thấy ta nhất định đến nói ta Lại nói Lưu Bình sinh hài tử thời điểm Ta cho nàng hài tử làm tốt mấy bộ quần áo Trấn cương kết hôn Nàng cũng nên tỏ vẻ tỏ vẻ Canh sinh trong mắt vui vẻ Nương Chờ lát nữa ta gọi điện thoại cùng nàng nói Miễn cho đến lúc đó vội đã quên Nhị Hoa đi thượng WC thời điểm canh sinh đánh đi liêm gia bảo mẫu tiếp canh sinh vừa nghe là bảo mẫu liền nói thẳng tìm liêm ngụy, theo sau canh sinh đối liêm ngụy nói người không phải đối đảo ông châu tò mò sao trấn cương kết hôn thời điểm kêu người mẹ kế mang ngươi một khối lại đây tháng 5 số 4 buổi tối liêm ra ăn cơm thời điểm lưu bình nói nàng ngày mai phải đi đảo ông châu liêm ngụy đưa ra nàng cũng đi liêm liệt hỏi nàng đi làm gì liêm ngụy nói nàng muốn nhìn một chút nàng mẹ kế trước kia sinh hoạt quá địa phương không dung liêm liệt mở miệng liêm ngụy lại nói có phải hay không không dám làm nàng đi lưu bình bị nàng một kích bật thốt lên nói nàng có thể thình rớt giả liền mang nàng đi liêm ngụy tiếp theo nói nàng đã hướng trường học xin nghỉ liêm liệt buông chén đũa liền phải tấu nàng đoạn đại tàu vội vàng ngăn lại nói liêm ngụy mỗi ngày đi học đi ra ngoài giải sầu cũng hảo kỳ thật đoạn đại tàu biết liêm liệt ba cái hài tử tuổi nhỏ nhất nhất được sủng ái liêm nhụy nhất chắc nịch liêm liệt đừng nói tấu nàng một đốn tấu hai đốn cũng không có gì dùng canh sinh gọi điện thoại thời điểm tống chiêu đề cũng nghe thấy tống chiêu đệ sau lại nghe liêu bình nói liêm nhụy muốn lại đây một chút cũng không ngoài ý muốn trước kia nghe liêu bình nói liêm liệt ba cái hài tử liêm nhụy bị đánh số lần nhiều nhất nàng cũng muốn nhìn một chút liêm nhụy rốt cuộc có bao nhiêu khó chơi nhưng mà Liêu Bình còn chưa tới, Tống Lai Nam tới. Tháng 5 số 5, buổi sáng, Tống Lai Nam sờ đến trung gia trong viện, Tống Chiêu Đệ mới phát hiện nàng, nhìn đến còn chưa tới 50 tuổi, đã sinh ra rất nhiều đầu bạc, rõ ràng so Tống Lai bảo tiểu vài tuổi, thoạt nhìn so Tống Lai bảo còn lão Tống Lai Nam, Tống Chiêu Đệ trong lòng ngũ vị tạp trần, mấy độ há mồm, không biết nên nói như thế nào. "Ngươi, như thế nào tới, không chào đón?" Tống Lai Nam hỏi. Trước tiên tới hai ngày, lại đây hỗ trợ Tống Lai Bảo từ trong phòng ra tới. Người không phải cùng ta nói, người không tới sao, Tống chiêu đệ truyền hướng Tống Lai Bảo. Sao lại thế này, chúng ta tới thời điểm, từ trên đường gặp phải nàng. Tống Lai Bảo nói, nàng hỏi ta không năm không tiết tới làm gì, ta nói chấn cương kết hôn. Lai Nam, tiểu trung hiện tại là phó tư lệnh, Tống Lai Nam, nhìn ngươi dọa, khinh bỉ nhìn nàng một cái, truyền hướng nhị oa Nghe nói chấn hải thương phẩm phòng là các ngươi xưởng cùng chính phủ hợp cái. chương 277, trộm tiền mua phòng, nhị oa sớm đã không phải 20 năm trước nhị oa Hiện giờ bằng hắn một người lực lượng là có thể đem Tống Lai Nam một nhà bức cùng đường. Cho nên hắn một chút cũng không sợ Tống Lai Nam. Thần sắc nhàn nhạt, đúng vậy, có việc, ta còn nghe nói phòng ở viết ai danh chính là ai. Tống Lai Nam lại hỏi. Nhị Hoa cẩn thận ngẫm lại, hình như là, Đỗ Phát Minh thưởng mua phòng ở, viết chính hắn danh, người có thể hay không kêu Đỗ Phát Minh viết ta danh. Tống Lai Nam hỏi, Tống Chiêu Đệ mở miệng, hai người là phu thê vô luận viết gì đó danh, phòng ở đều có người một nửa, ta không yên tâm, Tống Lai Nam nói, Tống Lai bảo hỏi, người hôm nay chạy tới liền vì việc này, việc này còn nhỏ, Tống Lai Nam hỏi lại, Tống Lai bảo nghẹn một chút. Phòng ở sự xác thật không nhỏ. Đỗ phát minh phòng ở. Tưởng viết tên ai viết ai. Nhị oa nói với hắn cũng vô dụng. hữu dụng, tống lai nam nói chuyện. Hướng bốn phía nhìn nhìn. Canh sinh, canh sinh đâu? Đỗ phát minh cùng ta nói rồi. Canh sinh uy hiếp qua hắn. Ta nghe được ra tới. Hắn sợ canh sinh, tống chiêu đệ theo bản năng ra bên ngoài xem. Thấy không người ngoài, mới nói. Canh sinh hiện tại là chính phủ quan viên. Hắn không thích hợp ra mặt. Vậy ngươi cùng canh sinh nói, đừng bán cho hắn, Tống Lai Nam nói, Tống chiêu Đệ bỗng nhiên trong lòng vừa động trên dưới đánh giá nàng một phen, Đỗ Phát Minh có phải hay không bên ngoài có người, ta không biết, Tống Lai Nam lắc đầu, chỉ cần phòng ở là của ta, ta mới mặc kệ hắn ở bên ngoài có bao nhiêu người. Nhị oa thấy thế, cảm giác Đỗ Phát Minh bên ngoài có người, Tống Lai Nam có thể là không chứng cứ, sợ Đỗ Phát Minh về sau đem phòng ở cấp nữ nhân khác. Như vậy đi, chờ lát nữa ta gọi điện thoại kêu trong sườn bảo an cha cha. Nếu có thể cha được đỗ phát minh nhược điểm, phòng ở khẳng định là của ngươi. Cha không đến nói, mặc dù canh sinh ra mặt cũng vô dụng. Ngươi đừng cảm thấy ta lừa ngươi. gì hai, ta cùng trong huyện nói không bán cho hắn. Hắn làm theo có thể đi khác huyện mua. Mặt khác huyện cũng chuẩn bị kiến thương phẩm phòng. Nhiều nhất hai năm là có thể kiến hảo. Tống Lai Nam cẩn thận ngẫm lại. Nhị oa nói đúng. Liền không biện pháp khác, ta là mở cửa làm buôn bán. Nếu không có vô cùng xác thực chứng cứ, hắn còn có thể trái lại uy hiếp ta một phen. Nhị oa nói, tỉ như hướng ta trong xưởng ném hỏa, tìm vài người đi ta trong xưởng nháo. Hắn hiện tại nhận thức người cũng không ít, tam giáo cửu lưu người nào đều có. Suy tư một lát, kỳ thật cũng có cái biện pháp, người đem hắn tiền làm ra. Chính ngươi đi mua, tống lai nam, hắn tiền đều ở ngân hàng. Người cùng hắn là phu thê. Cầm các ngươi giấy hôn thú, ngươi có thể đem tiền lấy ra, nhị oa nói, nhưng tiền để ngươi đến tìm được hắn sổ tiết kiệm hoặc là tạp. Tống Lai Nam không hiểu, cái gì tạp, ngươi chờ, nhị oa chạy đến trong phòng đem hắn tạp lấy ra tới. Đỗ phát minh trong túi có hay không cái giống như vậy tạp. Tống Lai Nam nhìn kỹ xem, giống như có, chính là cái này, nhị oa nói, Tống Lai Nam, ta đây hiện tại liền đi tìm, nói chuyện liền đi ra ngoài. Tống chiêu đệ hướng Tống Lai Bảo nháy mắt, Tống Lai Bảo kêu trụ Tống Lai Nam. Buổi sáng không thuyền, ăn qua buổi trưa cơm lại đi đi. Không đợi hắn mở miệng liền nói. Người đã đến rồi, không ăn cơm liền đi. Người khác sẽ cho rằng Trung Kiến Quốc liền một bữa cơm đều không bỏ được. Giữ chặt nàng cánh tay hướng trong phòng túng. Chờ lát nữa liền ăn cơm. Nhị oa đi theo nói. Đúng vậy, dì hai, ăn cơm lại đi cũng không muộn. Liệu tĩnh tĩnh ôm sán sán đi lên trước. dì hai chúng ta đi trong phòng đi tống lai nam theo bản năng xem tống chiêu đệ liếc mắt một cái tống chiêu đệ nói bên ngoài nhiệt trong phòng mát mẻ đi rồi tống lai bảo lại túm nàng một chút tống lai nam mới đi vào tống lai nam trong lòng nhớ thương đỗ phát minh tiền ăn qua buổi trưa cơm muốn đi tống chiêu đệ cho nàng trang điểm kẹo cùng tạc trái cây lại cho nàng lấy một cái lỗ tốt gà kêu tống lai bảo đưa nàng đi bến tàu Liễu tĩnh tĩnh nhìn Tống Lai Nam bóng dáng, nhịn không được hỏi, lão sư, chấn cư ngày mai kết hôn, gì hai liền một ngày đều không thể chờ. Nàng vẫn luôn là như vậy không hiểu chuyện. Tống Chiêu đệ nói, đại lực thi đậu học năm ấy, quen biết hay không thân thích, đều lấy điểm đồ vật đi ta đại thì ra nói tiếng chúc mừng. Nàng làm thân gì, đừng nói lấy đồ vật, cũng chưa qua đi thăm hỏi một câu, nhưng chúng ta không thể cùng nàng so đo, bằng không. ta cha mẹ dưới chín suối cũng không an tâm tạm dừng một lát tiếp tục nói lần này lại đây còn hảo điểm không giống trước kia kêu kêu quát quát cũng không loạn lấy đồ vật vừa rồi cho nàng trái cây thời điểm còn biết nói tiếng không cần liễu tĩnh tĩnh kia nàng trộm cái kia dượng hai tiền mua phòng ở quay đầu lại cái kia dượng hai đã biết hai người bọn họ đến đánh nhau đi ở dũng thành đỗ phát minh hẳn là không dám đánh nàng tống chiêu đệ nói có cái phòng ở cũng hảo về sau nhi tử cùng con dâu không hiếu thuận đem phòng ở bán trụ viện dưỡng lão nhị oa từ trong phòng ra tới liền nghe thế câu nương ta phát hiện ngài đặc biệt thích viện dưỡng lão Nhi nữ không đáng tin cậy chỉ có thể đi viện dưỡng lão tống chiêu đệ nói đây cũng là không có biện pháp xử nhị oa ngài thôi đi trước kia suối dục lưu nãi nãi đi viện dưỡng lão gần nhất lại suối dục gì cả gì hai còn không có mua phòng ngài lại muốn gọi nàng trụ viện dưỡng lão ta đều không nghĩ cùng ngươi nói chuyện này không phải mỗi người đều cùng ngươi giống nhau hy vọng ly nhi nữ càng xa càng tốt ta lại không cưỡng chế các nàng đi viện dưỡng lão tống chiêu đệ nói ta chính là nhắc nhở ngươi gì cả đừng toàn trông cậy vào người khác nhị oa lắc đầu ta nói bất quá ngươi lưu nãi nãi cùng lưu bình cô khi nào đến các nàng buổi sáng ra tới sớm có thể đuổi kịp buổi chiều thuyền tống chiêu đệ nói chờ lát nữa nên tới bốn điểm nhiều lưu bình liêm ngụy cùng đoạn đại tàu tới rồi tống chiêu đệ thấy các nàng ba tiến vào liền hướng trong phòng kêu nhị oa người lưu nãi nãi tới nhị oa chạy ra nhìn đến chát đôi ngựa ăn mặc trường tụ váy liền áo liêm ngụy phi thường giật mình sao ngươi lại tới đây một hai phải đến xem ta trước kia sinh hoạt quá địa phương cũng không biết có cái gì đẹp lưu bình bất đắc dĩ mà liếc liếc mắt một cái liêm ngụy lại quá hai tháng liền thi đại học không hào hào học tập còn tẫn nghĩ chơi tống chiêu để thấy liêm nhụy cũng không tức giận một cái kính nhấp miệng cười nhịn không được cười nói mau thi đại học cũng phải tha tùng thả lỏng làm việc và nghỉ ngơi kết hợp mới có thể khảo hào nhị oa đem hành lý lấy trên lầu đi tím mau đi trong phòng ngồi nơi này so chúng ta trước kia trụ địa phương rộng mở không ít a đoạn đại tàu tiến vào liền bắt đầu đánh giá thấy trong một góc còn có cái oa Người còn uy gà đâu. Tống chiêu đệ, cơm thừa canh cặn đảo rớt cũng là lãng phí. Liền dưỡng mấy chỉ, cũng đỡ phải mua trứng gà. Đến trong phòng liền đổ nước. Liêm nhụy tủ lạnh có chanh mật ong. Người uống sao, có thể, cảm ơn Tống lão sư. Liêm nhụy vội vàng nói. Tống chiêu đệ thường nói. Không cần khách khí, nhìn đến nhị oa từ trên lầu xuống dưới. Đã kêu nhị oa cấp Liêm nhụy phao mật ong thủy. Tống chiêu đệ trong tay lấy chính là bình thủy. không thích hợp phao mật ong, Nhị Oa không nghi ngờ có hắn, mở ra tủ lạnh lấy ra chanh mật ong liền đi phòng bếp. Liêm Ngụy thấy cái chai cùng nhà nàng trang đồ hộp cái chai giống nhau. Trong mắt chuyển động, Tống lão sư, là chính ngươi làm sao? Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, ta có thể đi nhìn xem sao? Liêm Ngụy hỏi, Lưu Bình nhíu mày, có cái gì đẹp, ngồi xong, không có việc gì, ngươi đi xem đi, Tống Chiêu Đệ nói, trong phòng bếp có nước sôi để nguội. chanh mật ong dùng nước sôi để nguội hoặc là ôn khai thủy hướng phao tương đối hảo. Liêm Ngụy xem một cái lưu bình, Người không gọi ta đi, Tống lão sư kêu ta đi. Theo sau chạy đến trong phòng bếp, hỏi nhị oa chanh mật ong như thế nào làm, ngày khác nàng về nhà cũng làm. Tống Chiêu Đệ suýt nữa cười phun, sợ Lưu Bình hỏi nàng cười cái gì. Vội vàng nói, Liêm Ngụy rất hoạt bát, nhà của chúng ta bốn cái hài tử cũng chưa nàng ra, Lưu Bình nói. Hiện tại mang già trẻ cũng cùng nàng giống nhau ra. Tống chiêu để, ra điểm hào. Về sau không ai dám khi dễ nàng. Tím, uống nước liền lên lầu thượng nghỉ sẽ đi. giường đều cho các ngươi thu thập hào. Lưu Bình cùng liêm ngụy ngủ một phòng. Ngươi cùng ta đại tỷ trụ một phòng. Đại tỷ phu trụ nhị oa bọn họ trong phòng. Đại ca ngươi cùng ngươi đại tàu không có tới sao. Đoạn đại tàu tiến vào liền nhìn đến Lưu Dương cùng Trấn Hưng ở áp giếng nước biên rửa rau. tống lai bảo đang ở nhóm lửa hầm thứ gì tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì tưởng một hồi lâu mới nghĩ đến tống chiêu đệ bọn họ ngồi xe lửa ngày mai ban đêm đến hàng thành từ hàng thành ngồi xe lửa đến dũng thành 11 giờ tả hữu có thể tới bên này như thế nào không ngồi máy bay a đoạn đại tàu tưởng không rõ vệ quốc chỉ có hai khuê nữ lại không cần hắn tích góp tiền cấp như từ xây nhà vẫn là phó xưởng trưởng, tiền lương rất cao một đi một về hai người cũng hoa không bao nhiêu tiền nhị oa cầm mật ong ra tới nãi nãi người uống sao ta không thích ăn mật ong đoạn đại tàu xua tay tỏ vẻ nàng không cần nhị oa ngồi xuống nói đại bá trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt hắn có khả năng trước tiên về hưu phòng chừng sợ về hưu tiền lương không hiện tại nhiều không dám ăn xài phung phí tiêu tiền xưởng mau đóng cửa tống chiêu đệ vội hỏi nhị oa lắc đầu bọn họ sưởng công nhân rất nhiều tân hải chính phủ không dám làm sưởng đóng cửa nhưng mau đến về hưu tuổi người khẳng định sẽ khuyên bọn họ trước tiên về hưu không tin nói quay đầu lại đại bá tới người hỏi một chút hắn nhị ca hiểu được thật nhiều a liêm ngụy tâm sinh bội phục liêm tuệ cùng nhị oa là bằng hữu lại bởi vì lưu bình quan hệ liêm tuệ đã kêu hắn đệ đệ cùng muội muội kêu nhị oa nhị ca nhị oa cười nói ta làm trang phục sinh ý đối trang phục này khối tương đối chú ý liêm nhụy vậy ngươi cũng rất lợi hại ta đại tỷ nói nhị oa lợi hại như vậy là bởi vì hắn khảo cái hảo đại học Liêu bình nói ngươi hảo hảo trường học thi đậu đế đô đại học về sau cũng có thể giống hắn lợi hại như vậy liêm nhụy nhún nhún vai không để bụng nâng chung trà lên uống miếng nước Liêu bình vừa thấy nàng không nghe lại nhịn không được là nhài mà tống chiêu đệ không dung nàng mở miệng giành nói lưu bình Đỡ mẹ ngươi đi trên lầu nghỉ một lát, đúng vậy, ta có điểm mệt nhọc, đoạn đại tẩu nói, liêm ngủy, ngươi ngồi trên thuyền thời điểm không nói vây sao, cũng lên lầu ngủ một lát đi, liêm ngụy dùng sức trợn to mắt, ta không vây, một chút cũng không vây, Nãy nãy, ngài đi ngủ đi, thấy nhị oa đi ra ngoài, ta đi xem bọn họ đang làm gì, nói, liền ra bên ngoài chạy, đoạn đại tẩu không rõ, đứa nhỏ này, thu thập đồ ăn có cái gì đẹp, khả năng chưa thấy qua đi. Tống Chiêu Đệ vừa rồi lưu ý một chút, phát hiện Liêm Ngụy xác thật thích nhị oa. Canh sinh đoán đúng rồi, nhưng Liêm Ngụy bây giờ còn nhỏ, Tống Chiêu Đệ không thể bảo đảm Liêm Ngụy thích có thể liên tục bao lâu. Cũng liền không cùng Lưu Bình nói, ta nhìn nàng, nàng nếu là ngáp, ta liền đuổi nàng lên lầu ngủ. Đoạn Đại tàu. vậy ngươi nhìn chăm chăm khẩn điểm, kia hài tử đặc ra. nhìn nàng đừng lộn xộn thứ gì. Đã biết, Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm. có Nhị Oa ở bên cạnh, không cần nàng nhìn chăm chăm, chỉ cần Nhị Oa nói một câu, thành thật điểm, nàng có thể nháy mắt biến thành tiểu thục nữ. Sự thật xác thật như thế, thẳng đến tháng 5 số 7 buổi sáng, Lưu Bình các nàng trở về, Liêm Nhụy cũng chưa gặp sắc rối, làm đến không thiếu nghe Liêm Tuệ oán giận, nàng muội muội so nam hài tử còn ra Nhị Oa, nhịn không được cùng Tống Chiêu đệ nói, Liêm Nhụy rất nghe lời, Liêm Tuệ như thế nào tổng nói nàng muội muội ra? Nương, người nói liêm ngụy ngày thường ở nhà có phải hay không cố ý cùng liêm tuệ đối nghịch? Có khả năng, tống chiêu đệ nói, giống liêm ngụy lớn như vậy cô nương. Người trong nhà càng không cho làm gì, càng thích làm gì, có đôi khi người xa lạ lời nói đều so thân cha thân mụ lời nói hảo xử Nhị oa không tiếp xúc quá so với hắn tiểu vài tuổi tiểu cô nương. Căn cứ vào đối tống chiêu đệ tín nhiệm, cũng không hoài nghi, nương, ta ngày mai đi thành phố nhìn xem, người đừng ra mặt. Tống Chiêu Đệ lại lần nữa nhắc nhở hắn. Nhị Oa gật đầu, "Ta đã biết, tháng 5 số 8 buổi sáng." Nhị Oa đi tìm hắn đội trưởng đội bảo an, cũng chính là Mao Ni Trượng Phu, kêu hắn chọn mấy cái cơ linh bảo an đi ra ngoài cha một chút. Cha xét hai ngày, cái gì cũng không điều tra ra. Nhị Oa nhịn không được tưởng, chẳng lẽ Đỗ Phát Minh liền ái kiếm tiền? Theo sau cấp Tống Chiêu Đệ gọi điện thoại, hỏi nàng làm sao bây giờ. Tống Chiêu Đệ nói cho hắn Cha không ra liền tính, chờ Tống Lai Nam tìm hắn thời điểm, mang Tống Lai Nam đi mua phòng ở. Nhị oa vốn dĩ tưởng về nhà một chuyến. Tống chiêu đệ nói như vậy, Nhị oa liền ở trong xưởng chờ Tống Lai Nam. Ba ngày sau, tháng 5 số 11, Tống Lai Nam tìm được Nhị oa Cùng ngày buổi sáng, Nhị oa liền đem phòng ở cho nàng làm tốt, lại giúp Tống Lai Nam làm chương tạp, đem trong thẻ thừa tiền chuyển tới Tống Lai Nam tài khoản. Nhị Oa sợ Đỗ Phát Minh đánh Tống Lai Nam, liền nhắc nhở Tống Lai Nam, nếu Đỗ Phát Minh động thủ, liền đi hắn trong sườn tìm bảo an. Tống Lai Nam nói Đỗ Phát Minh không dám đánh nàng, nhị Oa thấy nàng lời thề son sắt, muốn hỏi nàng, có phải hay không có Đỗ Phát Minh nhược điểm. Nhưng hắn tưởng tượng, liền tính là có, Tống Lai Nam cũng không thấy đến sẽ nói cho hắn, liền cái gì cũng không hỏi. Tống Lai Nam có phòng ở. Đống chiêu đệ liền không hề quan tâm chuyện của nàng. Bắt đầu nhìn chằm chằm Tiết Kỳ điều dưỡng thân thể. Một nghìn chín trăm chín mươi năm. Chín tháng hai mươi hào. Buổi chiều, Tiết Kỳ sinh cái đại béo tiểu tử. Trung kiến quốc cấp đặt tên mã viêm viêm. Trung kiến quốc nhìn đến lại là cái đại tôn tử. Phi thường thất vọng, rất muốn kêu hai cái con dâu tái sinh một cái. Tiện đà tưởng tượng kế hoạch hóa gia đình quy định. Chỉ có thể sinh một cái. nuốt xuống đến bên miệng nói. Mã viêm viêm trăng tròn, tự lập gọi điện thoại trở về, trùng kiến quốc kêu tống chiêu đệ đem điện thoại cho hắn. Mở miệng liền hỏi, tự lập, người cùng thiếu ẩn khi nào kết hôn? Ba, đôi ta còn không có đính hôn đâu, tự lập nói, thế nào cũng đến trước đính hôn. Trùng kiến quốc trong mắt sáng ngời, nghe người ý thứ, các người muốn đính hôn. Khi nào, ta và ngươi nương còn không biết thiếu ẩn là hắc là bạch? Đính hôn trước có thể hay không đem người mang đến? Làm chúng ta cũng trông thấy, khẳng định, tự lập cười nói, ta đã thỉnh hào giả, nguyên đán trở về, thuận lợi nói số 2 buổi chiều có thể tới ra. chương 278, tự lập trở về, 1991 năm tháng riêng số 2. Buổi trưa ăn cơm xong, nhị hoa cùng canh sinh liền ngồi ở mái hiên hạ, nhìn chằm chằm cổng lớn, mã sán sán hơn 2 tuổi, thấy hai cái thúc thúc ngồi ở bên ngoài. Cũng dọn cái tiểu ghế gấp ngồi ở nhị oa bên người. Cùng hắn học, nhìn chằm chằm đại môn xem. Xem trọng trong chốc lát. Gì cũng không có. Tiểu hài tử nhịn không được hỏi. Thúc thúc, ngươi nhìn cái gì à? Xem ngươi đại bá như thế nào còn chưa tới. Nhị oa quay đầu xem hắn không chụp mũ. Cũng không vây khăn quàng cổ. Hướng bên trong kêu. trấn hưng đem ngươi nhi tử mũ cùng khăn quàng cổ lấy ra tới. Tiểu hài từ đầu diêu đến giống chống bỏi. Ta không cần. Vậy ngươi muốn lễ vật sao? Nhị oa hỏi, lại qua mấy ngày liền ăn Tết. Ngươi không nghe lời, ta cái gì đều không cho ngươi mua. Tiểu hài tử, ba ba cấp mua. Ngươi không nghe lời, chúng ta mọi người đều không cho ngươi mua. Trấn hưng đem mũ đưa cho hắn. Chính mình mang lên, tiểu hài tử đột nhiên trảo lại đây. Phồng lên quay hàm, chừng liếc mắt một cái trấn hưng. Liền hướng bên trong kêu. Nãi nãi, ba ba khi dễ ta. Vậy ngươi cũng khi dễ hắn. Tống chiêu đệ nói, người đánh ngươi ba ba, ta không mắng ngươi, tiểu hài tử há mồm tưởng nói tốt, cẩn thận tưởng tượng, ta đánh không lại ba ba, vậy không có biện pháp. Tống chiêu đệ nói, người ba ba là ta nhi tử, ta không bỏ được đánh hắn, vô pháp giúp ngươi, chấn Hưng đem khăn quàng cổ đưa cho hắn, muốn hay không, mã sán sán mang lên mũ, cướp đi khăn quàng cổ, dọn tiểu ghế gấp ngồi vào bên kia, canh sinh bên người, canh sinh buồn cười. sán sán như thế nào không ngồi nhị thúc bên người không thích nhị thúc mã sán sán xem một cái nhị oa hư một tiếng tiếp tục hướng cửa xem canh sinh thúc thúc đại bá khi nào tới canh sinh không biết chậm rãi chờ tổng có thể chờ đến như thế nào không gác trong phòng cùng tiểu đệ để chơi tiểu đệ đệ xuống mã sán sán nói lời này thời điểm cái mũi nhăn lại canh sinh hướng trong phòng hỏi nương viêm viêm lại kéo mới vừa thu thập hảo bảo mẫu ở ôm hài tử tống chiêu đệ bưng cấp mã viêm viêm tẩy mông bồn ra tới si tiểu không ướt ném thùng rác nhị oa người bằng hữu gần nhất còn ra ngoại quốc sao lại cấp viêm viêm mua hai dương tạ giấy nhị oa quốc nội hiện tại cũng có không cần lại đi nước ngoài mua ngày khác ta đi thân thành giúp hắn mua đúng rồi tự lập biết dũng thành thông phi cơ đi tống chiêu đệ hỏi nhị oa biết chúng ta ăn cơm trước Người cùng chấn hưng nấu cơm thời điểm, có phi cơ từ phía trên trải qua, ta nói là từ đế đô bay tới, ba còn nói ta nói hưu nói vượn, ta đoán nhiều nhất lại quá nửa tiếng đồng hồ, tự lập ca liền tới rồi, tự lập ca là ai a mã sán sán tò mò, canh sinh khom lưng đem hắn ôm trong lòng ngực, chính là người đại bá, chúng ta kêu ca, người đến kêu đại bá, đại bá nhìn đến sán sán thực ngoan, liền sẽ cho người mua lễ vật, người không ngoan. Gì cũng không có, mang lên, tiểu hài tử chỉ vào khăn quàng cổ cùng mũ, canh sinh cười nói, vẫn luôn mang, ăn cơm thời điểm lại lấy rớt, tiểu hài tử nhấp miệng ngẫm lại, một hồi lâu, mới gật gật đầu, nhị oa nhịn không được nói, thật đủ miễn cưỡng, thấy tống chiêu đệ cũng dọn ghế ra tới, nương, ta thu được tin tức, đại bá cái kia xưởng cùng khác xưởng xác nhập, năm nay cuối năm, đại bá có thể chính thức về hưu, tống chiêu đệ tính một chút, qua năm. Người đại bá mới 56 tuổi, mấy năm nay không trải qua việc nặng, cũng không sinh quá lớn bệnh, thân thể khá tốt, thoạt nhìn nhiều nhất 50 tuổi. Sớm như vậy về hưu, liền không cùng ngươi nói muốn đi ngươi trong xưởng đi làm. Ta đường thì bọn họ đều ở Tân Hải. Đại bá nghĩ đến, đại bá mẫu cũng không thấy đến sẽ đồng ý. Nhị oa nói, hắn mấy năm nay tồn không ít tiền. Ta tưởng nói với hắn thuê một gian mặt tiền cửa hàng. Bán ta trong xưởng quần áo. kiếm cái mua đồ ăn tiền còn không có nghĩ tới như thế nào khai cái này khẩu tống chiêu đệ ta đây quay đầu lại cùng ngươi đại bá mẫu nói vừa dứt lời nhìn đến cách đó không xa xuất hiện hai người không cấm đứng lên hỏi nhị oa là tự lập đi thấy không rõ người tới cúi đầu nhị oa híp mắt trông về phía xa xem thân hình giống tự lập ca canh sinh đứng lên cái gì giống chính là hắn sán sán người đại bá cùng đại bá mẫu tới Tới, ngại bên ngoài gió lớn liệu tĩnh tĩnh từ trong phòng chạy ra. Phía sau đi theo chấn hưng, canh sinh, đã tới cửa, nói, đi xuống bậc thang đón nhận đi. Vỗ vỗ sán sán mông nhỏ, nhỏ giọng nói, kêu người, đại bá, đại bá mẫu, mã sán sán kéo ra ít hầu hô to. Tự lập bước chân một đốn, theo bản năng hướng bốn phía xem, canh sinh thấy thế, buồn cười, hướng chỗ nào xem, ở ta trong lòng ngực đâu. một tay ôm mã sán sán kéo ra rào che môn liễu tĩnh tĩnh nhìn đến ăn mặc màu đen mau đầu áo khoác tự lập bên người đứng một vị đồng dạng ăn mặc màu đen mau đầu áo khoác chân đặng da đen dày sách theo da đen dương mang mũ bê lưu trữ đại cuộn sóng tóc dài nữ tử nữ tử mặt không phải bàn tay đại tiểu viên mặt cũng không phải chứng ngỗng mặt cùng mặt trái xoan mặt hình có chút trường nhưng người thực gầy làm cho mặt cũng không lớn Mà nàng gầy cũng không phải xương gò má sông ra. Khô quát gầy, ngược lại gầy không lộ liễu. trâu tròn ngọc sáng, theo canh sinh nhắc nhở. Nữ tử nhìn đến trong lòng ngực hắn tiểu hài tử. Xinh đẹp cười, người cũng từ cao lãnh trở nên thân thiết dịu dàng. Liễu tĩnh tĩnh nhỏ giọng hỏi. Lão sư, đó chính là Tiếu Huẩn. Tự lập nói Tiếu ẩn cùng hắn một khối trở về. Khẳng định là Tiếu Huẩn. Tống chiêu đệ đi qua đi. Đừng gác cửa đứng, mau tiến vào. Tiếu Tống Lão Sư, Ngài Hảo, người Hảo, Tống Chiêu Đệ cười hỏi, ngồi thuyền đánh cá tới, tự lập, nhị oa trong xưởng tài xế đi sân bay tiếp chúng ta, cho chúng ta tìm thuyền đánh cá, đây là Sán Sán sao, ta là Sán Sán, Mã Sán Sán nói, ngươi là Đại Bá sao, tự lập cười nói, ta là, thấy Trấn hưng lại đây, đem túi sách cho hắn, hướng Sán Sán rỗi tay, làm Đại Bá ôm một cái, Mã Sán Sán theo bản năng xem canh sinh, Canh sinh đem hắn đưa cho tự lập, ngày thường lá gan không phải rất đại, tự nhiên cũng không dám làm đại bá ôm, người kỳ thật là cái người nhát gan đi. Ta không phải, mã sán sán đến tự lập trong lòng ngực, liền ôm lấy cổ hắn, đại bá, canh sinh thúc thúc rất xấu, tự lập cười nói, ta đây chờ lát nữa giúp ngươi tấu hắn, một tay ôm sán sán, không ra một bàn tay, lôi kéo tiếu quẩn tay, chúng ta vào đi thôi, tiếu quẩn nhìn hắn cười cười. Gật đầu, ân, một tiếng, tống chiêu đệ giả vờ không có nhìn đến hai người động tác nhỏ. Biên hướng trong phòng đi biên hỏi, các ngươi xuyên như vậy mỏng, lạnh hay không, bên trong xuyên lông dê sam, không lạnh, tự lập dương mắt nhìn đến một phụ nữ trung niên ôm hài từ ra tới. Không cấm hỏi, đó là, tống chiêu đệ theo hắn ánh mắt xem qua đi, cười nói, trấn cương nhi tử viêm viêm, ôm hắn chính là nhà ta bảo mẫu A-di. Chấn cương cùng tiết kỳ ở đi làm. Hải tử ban ngày liền ở bên này. Tiểu đệ đệ, mã sán sán nói cho tự lập. Tự lập cười hỏi. Người ngày thường có hay không giúp thuốc thuốc thầm thầm một khối chiếu cố tiểu đệ đệ. Tiểu đệ đệ xuống. Mã sán sán vẻ mặt ghét bỏ. Tự lập không nghe minh bạch. Canh sinh giải thích cho hắn nghe. Vừa thấy đến viêm viêm ị phân. Hắn liền chạy đến ngoài cửa trốn tránh. Không thanh lý sạch sẽ. Hắn đều không đi vào. Sớm mấy ngày ba cố ý hỏi hắn ngày khác kêu mẹ nó lại cho hắn sinh cái đệ đệ được không hắn nói không tốt ba ba nói kia nếu sinh ra tới làm sao bây giờ tiểu tử này nói cấp nhị oa ta không giàng mã sán sán sợ tự lập cảm thấy hắn không ngoan quay đầu trộm chừng liếc mắt một cái canh sinh đừng lại nói lạp canh sinh cười cười tiếp nhận thiếu ẩn túi sách nói ta trước đưa trên lầu đi nương cho các ngươi phô hảo giường tự lập gật gật đầu Đến phòng khách đã kêu thiếu huẩn trước ngồi xuống, buông sán sán hướng viêm viêm vỗ vỗ tay, cho ta ôm trong chốc lát, không được, tống chiêu đệ vội nói, đứa nhỏ này cùng sán sán khi còn nhỏ không giống nhau, sán sán khi còn nhỏ ăn no, như thế nào đậu hắn đều không khóc, đứa nhỏ này thoáng có một chút không thoải mái, liền khóc đến kinh thiên động địa, tiết kỳ không ngừng một lần muốn đem hắn ném, thiếu huẩn thấy tống chiêu đệ biểu tình nghiêm túc, không giống nói giỡn, thật sự. thật sự liễu tĩnh tĩnh đảo hai ly trà uống điểm nước ấm ấm áp thân mình sớm chút thiên trường học người nhà viện lão sư thấy lão sư liền oán giận viêm viêm mỗi ngày nửa đêm oa oa khóc lớn ồn ào đến bọn họ ngủ không được lão sư cùng chấn cương cùng tiết kỳ nói viêm viêm khóc thời điểm hống một chút bằng không nhân ra lão sư đến đem hai người bọn họ đuổi ra đi trấn cương cùng tiết kỳ mỗi ngày buổi tối luôn hống hắn đứa nhỏ này một ngày một cái dạng Càng ngày càng béo, hắn ba mẹ càng ngày càng gầy. Tiết kỳ cũng chưa cố tình ăn uống điều độ. Bị hắn nháo đến hiện tại so với lúc trước không hoài hắn thời điểm còn gầy. Tiếu Uẩn nhịn không được nói. Kia đứa nhỏ này thật khủng bố. Ta không khủng bố, sán sán không hiểu cái gì là khủng bố. Nhưng hắn cảm thấy không phải lời hay. Dựa vào bàn trà, đối mặt Tiếu Uẩn, nhắc nhở nàng, ta nhất ngoan. Tiếu Uẩn cười nói, đúng vậy, sán sán nhất ngoan. Kia sán sán có lễ vật sao? Mã sán sán hỏi, Tiếu quẩn ngây ra một lúc, xả một chút tự lập áo khoác. Người mua đi, không mua, tự lập nói, người nhị thúc gọi điện thoại nói cho ta. Hắn nói sán sán gần nhất thực không nghe lời. Tới thời điểm không cần cấp sán sán lễ vật, nếu sán sán vẫn luôn đều thực nghe lời. Ăn tết thời điểm đưa hắn một chiếc có thể chính mình chạy tiểu ô tô. Mã sán sán vội hỏi, thật vậy chăng, ta có đã lừa gạt ngươi sao? Nhị Oa hỏi, mã sán sán cẩn thận ngẫm lại, không có, có phải hay không càng chán ghét nhị thuốc, nhị Oa cười tùm tìm hỏi, mã sán sán xem một vòng thúc thúc đại bá, cuối cùng dừng lại ở hắn ba trên người, đại nhân đều hư, ta cũng rất xấu, tống chiêu đệ hỏi, mã sán sán thường gật đầu, điểm đến một nửa, vội vàng lắc đầu, nãi nãi tốt nhất, tống chiêu đệ xì cười ra tiếng, hướng hắn vẫy tay, lại đây, ta đem ngươi khăn quàng cổ lấy rớt, Canh sinh thuốc thuốc nói không chừng lấy, sán sán còn nhớ rõ điểm này, tống chiêu để, ở trong phòng có thể bắt được, nhưng đi ra ngoài thời điểm cần thiết đến vây khăn quàng cổ. Bằng không, ngươi chấn cương thuốc thuốc liền cho ngươi trích còn gọi ngươi ăn thực khổ dược. Ta chán ghét cái kia nhị thúc sán sán cay mũi nhăn lại, viêm viêm cũng chán ghét, tống chiêu để, viêm viêm ngủ rồi, ngươi đừng kêu hắn, nếu không, tỉnh lại lại đến khóc, lấy rớt khăn quàng cổ cùng mũ. Không thể đi ra ngoài à, ta nhìn hắn, hôm nay phong rất lớn. Liệu tĩnh tĩnh cũng sợ sán sán thổi bị cảm. Tự lập, các người có mệt hay không? Muốn hay không lên lầu nghỉ ngơi một chút? Tự lập, không mệt, nương, ta cùng tiếu hẩn thương lượng một chút. Đính hôn lại kết hôn rất phiền toái. Chúng ta tính toán đem chứng làm, chụp mấy chương kết hôn chiếu. Thông chi đại gia một tiếng, chúng ta kết hôn, liền tính, tiếng nói vừa dứt Do như vậy phòng khách đột nhiên trở nên dị thường an tĩnh. Tiếu ẩn vội nói là ta ngại quá phiền toái. Mặc dù các từ đằng viện, chọn cuối tuần thiên làm việc, nhà ta thân thích cũng quá không tới. Chính là hai nhà người ăn một bữa cơm, không có làm tất yếu. Các ngươi khi nào quyết định, nhị Oa rất tò mò, tự lập, sớm chút thiên ta cùng ba nói. Lần sau nghỉ ngơi cùng Tiếu ẩn cùng nhau lại đây. Sau đó, ta tính một chút đính hôn cùng kết hôn đến tình người nào. Phát hiện vô luận là ta đồng sự vẫn là nàng đồng sự. Đều trừ không ra thời gian. Nàng ba mẹ cũng không có thời gian giúp chúng ta làm tiệc rượu. Chỉ có thể kêu nhân viên cần vụ cùng cảnh vệ viên cho chúng ta đáp bắt tay. tống chiêu đệ thở dài. Các người hỏi qua trưởng bối sao. Còn không có. Tự lập nói. Canh sinh cười nói. Người hiện tại liền gọi điện thoại hỏi một chút đi. Làm sao vậy? Tự lập hỏi. Canh sinh. Tiết kỳ ba mẹ cũng vội. Tiết kỳ ngại phiền toái. cùng nàng ba mẹ nói trực tiếp xả trứng kết quả bị nàng mẹ của trách vài thiên các người cảm thấy trưởng bối vội Trừ không ra thời gian bọn họ nhưng không như vậy cho rằng người ba cũng nói vô luận hai người gác chỗ nào làm hôn sự hắn đều sẽ qua đi tống chiêu đệ nói chấn cương đại hoa cùng tam hoa vừa nghe các ngươi rốt cuộc muốn kết hôn đã kêu nhị hoa cho bọn hắn làm tây trang tạm dừng một lát Đại hoa cùng tam hoa nếu là biết ngươi không tính toán làm hôn sự, ta cảm thấy hai người bọn họ thật sẽ đánh ngươi. Tự lập, hai người bọn họ cũng thỉnh không xong giả đi. Hai người bọn họ nếu nói đi tham gia thiếu lão cháu gái hôn lễ. Ai dám ngăn cản? Tống Chiêu Đệ hỏi lại, Tự lập nghẹn một chút, ta, ta đã quên, nhìn về phía Thiếu Ẩn, ta cũng đã quên, ở Thiếu Ẩn xem ra thiếu lão chính là nàng gia ra. Không phải cái gì quân giới đại lão. Kia này hôn lễ, muốn làm, tống chiêu đệ, đương nhiên muốn làm, tự lập, hiện tại liền cho ngươi ra ra gọi điện thoại, hỏi một chút hắn lão nhân ra có đồng ý hay không các ngươi không làm hôn lễ. Ra ra khẳng định không đồng ý, canh sinh nhìn tự lập nói, không chừng còn có thể đem ra ra khí ngất xỉu đi. Tự lập thực bất an, không thể nào, tiếu ẩn không cùng người trong nhà nói đi, tống chiêu đệ hỏi, tự lập, chúng ta là từ đơn vị lại đây. Còn không có trở về Canh sinh, đem điện thoại lấy lại đây Tống chiêu đệ nói Tiếu ẩn chọc một chút tự lập chân Tự lập cuống quýt kêu Nương, câm miệng Tống chiêu đệ chừng liếc mắt một cái hắn Trước kia ta cho rằng ngươi là nhà ta nhất ổn trọng hai từ Không nghĩ tới 30 tuổi người Còn cùng chấn cương giống nhau không hiểu chuyện Ngay sau đó bắt điện thoại Thông liền nói Lão gia từ, tự lập cùng tiếu huẩn ở ta bên này Kỳ lão, ta biết Tự lập cùng ta nói, có việc à, tiểu tống, tự lập cùng tiểu ẩn tính toán đính hôn. Theo lý thuyết tự lập hiện tại còn họ chung, hai người bọn họ đính hôn sự nên ta cùng kiến quốc ra mặt. Tự lập thở dài nhẹ nhõm một hơi, tống chiêu đệ liếc tự lập liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, ta không biết đế đô bên kia quy củ, ngài có thể hay không liệt ra danh sách cho ta. Ta tới chuẩn bị. Kỳ lão tuổi đại tinh lực vô dụng. biết được tự lập mang thiếu ẩn đi đảo ông châu liền biết hai người bọn họ muốn định ra tới cũng đang chuẩn bị cùng tống chiêu đệ thương lượng hai người sự người tìm chi bốt ta nói người ghi nhớ tống chiêu đệ đem kỳ lão nói toàn bộ ghi nhớ treo lên điện thoại mới hỏi tân phòng thu thập hảo không tân phòng tự lập không rõ cái gì tân phòng nhị oa nhếch miệng cười nói tự lập ca ta cảm giác ngươi sẽ là nhà chúng ta cái thứ tư bị đánh người Kết hôn không chuẩn bị tân phòng. Các ngươi ở đâu nhập động phòng. chương 279. Tự lập bị đánh. Tự lập mặt soát một chút đỏ. Ta ký thốc xá rất đại. Có phòng ngủ có phòng khách có phòng bếp còn có thư phòng. Nếu ngươi ra ra đi rồi. Ngươi nghỉ phép hồi đế đô. Là trụ nhà khách vẫn là trực tiếp trụ ngươi mẹ vợ trong nhà. Tống chiêu đệ không đợi hắn cùng thiếu ẩn mở miệng. Lại nói. các ngươi tổng không thể mỗi lần trở về đều đi thiếu gia đi theo ta được biết thiếu ẩn đệ đệ một nhà cùng nhạc phụ ngươi nhạc mẫu còn có thiếu ẩn gia gia trụ một khối thiếu gia còn có bảo mẫu cảnh vệ viên cùng với nhân viên cần vụ hơn nữa hai ngươi các ngươi không cảm thấy tễ sao canh sinh không tễ chỉ là không lớn phương tiện đúng không ta, tự lập vò đầu ta không suy xét đến điểm này là chúng ta suy xét không chu toàn tống lão sư Chúng ta nghe ngài, tiếu ẩn mở miệng nói, tống chiêu đệ, các ngươi không cần chê ta lải nhài, các ngươi công tác vội, tưởng bớt việc, ta có thể lý giải, nhưng kết hôn là cả đời đại sự, đối với người hai tới nói cả đời liền như vậy một lần. Chúng ta có điều kiện làm càng tốt, liền phải hào hào làm, cũng đỡ phải về sau hối hận, sẽ không hối hận, tự lập nói, tống chiêu đệ sụ mặt, lặp lại lần nữa, chúng ta nghe nương, tự lập vội vàng nói, tống chiêu đệ. Nhị hoa, đế đô phòng ở quý sao, địa phương khác ta không biết, tá vận thôn phụ cận một bộ phòng nhiều nhất hai vạn. Nhị oa nói, địa phương hơi chút thiên một chút, một vạn năm cũng có thể bắt lấy tới. Tống chiêu để truyền hướng tự lập, người cùng tiếu ẩn trên tay có bao nhiêu tiền, nương muốn cho chúng ta mua phòng ở. Tự lập nói, chúng ta đơn vị phân phòng. Nhị oa tự lập ca, còn không có hiểu nương ý tứ. Nương ý tứ là, các ngươi nghỉ ngơi thời điểm. nghĩ ra được đi dạo có chính mình phòng ở liền không cần về đơn vị cũng không cần đi từ đằng viện ở bên ngoài có phòng cũng có thể thỉnh bằng hữu qua đi chơi chơi đi ngươi đơn vị cùng từ đằng viện đều không có phương tiện đi ta có một vạn nhiều một chút Tiếu uẩn nói tự lập nói ta không sai biệt lắm có một vạn năm trước kia nhị oa làm xưởng dùng ngươi tiền lúc trước nói tốt trả lại ngươi gấp đôi tống chiêu đệ nói Sau lại nhị oa cho ta 5.000, ta giúp ngươi tồn ngân hàng, tĩnh tĩnh cùng Trấn hưng, trấn cương cùng tiết kỳ kết hôn thời điểm, ta cho bọn hắn mỗi nhà 2.000, tính ở bên nhau, ta nơi này có ngươi 7.000 đồng tiền, nhị oa tam vạn đồng tiền có thể ở năm đạo khẩu mua một chỗ giống dạng thương phẩm phòng sao, nhị oa khẳng định có thể, vậy các ngươi đến đế đô xem một chút, quay đầu lại chụp ảnh cho ta, ta bên này nghỉ liền đi cho các ngươi mua. tống chiêu đệ nói tưởng trang hoàng thành cái dạng gì cũng gọi điện thoại nói cho ta tự lập vội nói nương chính chúng ta mua là được ta đi thôi nhị oa nói nương như vậy lãnh thiên ngài cũng đừng nơi nơi chạy tiếu uẩn người công tác rất vội không đơn giản là vì các ngươi nhị oa nói ta tính toán gác đế đô khai chuyên bán cửa hàng đã thỉnh bằng hữu giúp ta tìm mấy chỗ mặt tiền cửa hàng nếu không phải chờ các ngươi trở về ta hiện tại đã đi đế đô trấn hưng vội hỏi ta nhớ rõ ngươi năm trước đã gác thân thành cùng đế đô các khai một nhà như thế nào còn khai thị trường yêu cầu ta cũng không có biện pháp nhị oa nói thực bất đắc dĩ trấn hương tưởng tấu hắn không dung trấn hưng động thủ nhị oa truyền hướng tự lập các ngươi khi nào trở về ta và các ngươi một khối đi tự lập chúng ta thình một vòng giả còn có 6 ngày thời gian thời gian dài như vậy kia thiếu uẩn Ta cho ngươi mẹ gọi điện thoại, hỏi một chút nàng khi nào có thời gian, nhìn xem lần này có thể hay không đem các ngươi sự định ra tới. Tống chiêu đệ nói chuyện lại lần nữa cầm lấy microphone, tiếu huẩn chọc hai hạ tự lập chân, quay đầu nhìn hắn, người dưỡng mẫu nói như thế nào phong chính là vũ, tự lập cười cười, vỗ vỗ tay nàng, nương, có thể hay không quá đuổi. Không đuổi, Tống chiêu đệ nói, đính hôn yêu cầu đồ vật, đến đế đô đều có thể mua được. lại nói lại không phải kết hôn, cũng không cần mời khách, ta và ngươi ra ra mang theo đồ vật đi thiếu ẩn ra ăn một bữa cơm sự. Không các ngươi tưởng như vậy phiền toái. Trấn Hưng gật đầu, đặc đơn giản, lúc trước ta cùng lão sư đi tĩnh tĩnh nhà mẹ đẻ. Qua lại mới ba ngày, đi thiết kỳ nhà mẹ đẻ càng bớt việc, chưa hôm đó, chúng ta liền ngồi phi cơ đã trở lại, kết hôn thời điểm, các ngươi sợ phiền toái, cũng chỉ thỉnh họ hàng gần, năm trước Trấn Cương kết hôn. Nhà chúng ta tổng cộng mới khai 6 bàn, từ đằng viện không có phương tiện bãi rượu, đến lúc đó gác tiệm cơm làm, Tống Chiêu Đệ nói, nếu không phải chúng ta trên đảo tiệm cơm, làm cơm còn không có chấn cương cùng chấn hưng làm ăn ngon. Năm trước chấn cương kết hôn liền gác tiệm cơm làm, Nhị oa định hảo hôn kỳ, nói cho ta một tiếng, ta đưa ngươi một bộ tây trang, đưa tẩu tử một bộ áo cưới, ngươi còn sẽ làm áo cưới. liễu tĩnh tĩnh hỏi, Nhị oa lắc đầu. sẽ không nguyên nhân chính là vì sẽ không ta vựng ngoại quốc phi cơ còn cố ý chạy đến ngoại quốc đãi nửa tháng chuyên môn nghiên cứu ngoại quốc áo cưới như thế nào làm kia phiền toái ngươi tiếu uẩn nói nhị oa xua xua tay không phiền toái trấn cương cùng tiết kỳ kết hôn cùng ngày xuyên y phục là ta làm trấn hưng kết hôn quần áo cũng là ta làm hắn trong sường quần áo hiện tại phân ba cái cấp bậc canh sinh giải thích cùng tiếu uẩn nghe Quý nhất quần áo là hắn thiết kế, trùng đề đoan đều là hắn đồ đệ thiết kế, cao cấp phục sức, hắn bế quan nửa tháng là có thể làm tốt, gần nhất này một hai năm nhiều là cho diễn viên ca sĩ thiết kế lễ phục. Sán sán xả một chút canh sinh cánh tay, thuốc thuốc, còn có ta, canh sinh ngây ra một lúc, muốn hỏi, còn có ngươi cái gì, thấy sán sán xem một cái nhị oa, tức khắc buồn cười, đúng đúng, chúng ta sán sán xuyên y phục, đều là nhị thuốc thân thủ làm. nói nhỏ chút tống chiêu đệ đang ở ấn dãy số canh sinh bế lên sán sán nhỏ giọng nói ngày khác ngươi đại bá kết hôn sán sán đương tiểu hoa đồng kêu nhị thúc cũng cho ngươi làm một bộ tiểu tây trang nhị thúc ta cũng muốn sán sán che miệng lại nói nhị oa chiều trên mặt hắn ninh một phen nghe lời mới có ta nghe lời sán sán dùng rất nhỏ thanh âm nói nhưng mà hắn vừa dứt lời Bảo mẫu trong lòng ngực viêm viêm khóc lớn lên, liệu tĩnh tĩnh thấy tống chiêu đệ ở giảng điện thoại, vội vàng cầm tiểu chăn, khóa lại viêm viêm, ôm hắn đi ra ngoài, bảo mẫu vội vàng tìm sữa bột, nhân viên cần vụ tiểu đỗ đi lấy ấm nước, mã sán sán nhăn lại cái mũi, đệ đệ thật phiền nhân, người khi còn nhỏ cũng như vậy, canh sinh nói, mã sán sán, nãi nãi nói, ta ngoan, thầm thầm nói, ta ngoan, thúc thúc nói, ta ngoan. Các người ngày thường đi làm nói. Hài tử ai mang A? Tiếu uẩn sợ quấy dậy tống chiêu để gọi điện thoại. Nhỏ giọng hỏi Trấn Hưng. Trấn Hưng, chúng ta đem sán sán mang đi trường học. Bảo mẫu ở nhà, chúng ta lên lớp xong trở về. Giúp bảo mẫu cùng nhau chiếu cố viêm viêm. Buổi tối là tiết kỳ cùng Trấn Cương bọn họ mang. Ngẫu nhiên Trấn Cương nghỉ ngơi. Chính là Trấn Cương cùng bảo mẫu ở nhà lãnh sán sán cùng viêm viêm. Có đôi khi canh sinh cùng nhị oa trở về cũng giúp một phen. Nhiều người như vậy, tiếu Uẩn kinh hô, chấn hưng nếu là sán sán, tính tĩnh một người lãnh hắn đều không cảm thấy mệt, nhưng viêm viêm không giống nhau, kia hài thử quá có thể làm ẩm ý, đói bụng cũng khóc, mệt nhọc cũng khóc, cảm thấy trong phòng buồn cũng khóc, nước tiểu kéo cũng khóc, tiết kỳ không ngừng một lần muốn đem hắn ném, tạm dừng một lát, tiếp tục nói, tiết kỳ mẹ sợ nàng thật đem viêm viêm ném, cùng tiết kỳ nói, quá mấy ngày liền tới đây giúp tiết kỳ mang một đoạn thời gian. Nàng mẹ năm nay về hưu, may mắn chúng ta quyết định không cần hài tử, Tiếu Ẩn không cấm may mắn chính mình có dự kiến trước. Tống Chiêu đệ tay run lên, cùng Bùi Ngọc Linh nói một tiếng, đến Đế Đô lại liêu, treo lên điện thoại, liền hỏi, các ngươi không cần hài tử. Nương, ngài nghe ta giải thích, tự lập ho khan một tiếng, thanh thanh giọng nói, Tiếu Ẩn phía trước vẫn luôn đơn, là bởi vì cùng nàng thân cận người vừa nghe nàng nói không nghĩ dưỡng hài tử, Không phải không nghĩ sinh, liền cùng nàng nói, bọn họ không thích hợp, có một lần chúng ta nói chuyện phiếm, nàng hỏi ta có nghĩ muốn hài từ, ta nói ta không có tin tưởng đương cái hảo phụ thân. Bất quá, nàng sinh ra được muốn, không sinh ra được không cần, sau lại chúng ta lại liêu vài lần, quyết định không cần hài từ, tống chiêu để, cái gì kêu không có tin tưởng đương cái hảo phụ thân. Ta công tác vội a tự lập nói, ta tưởng tượng đến ta khi còn nhỏ. Ba thường xuyên nhìn chúng ta làm bài tập, chúng ta thi đại học đêm trước, ba mỗi ngày buổi tối cho chúng ta giảng đề, mà ta lại vô pháp bồi ta hài tử. ta liền cảm thấy hắn thực đáng thương, sinh mà không dưỡng, không bằng không sinh, Tống chiêu đệ đỡ chán, người biết ngươi ba vì cái gì thúc giục các ngươi kết hôn. Biết, tự lập nói, ba cảm thấy ta tuổi không nhỏ, hẳn là kết hôn, canh sinh cười nói, hẳn là cái quỷ, ba cảm thấy nhà ta dương thịnh âm suy. Hy vọng các ngươi có thể sinh cái nữ nhi. Ba, hắn không hổ là ta ba, tự lập thực bất đắc dĩ. Ý tưởng như vậy khác hẳn với thường nhân, canh sinh, tên đều lấy hảo, kêu linh linh, cấp viêm viêm lấy tên thời điểm cố ý tìm, còn một cái kính nhắc mãi cái gì trung linh dục tú. Tâm linh thủ xảo, ta dám cam đoan, nương nếu là cấp chúng ta sinh cái muội muội, cũng sẽ kêu linh linh. Đừng nói bậy, Tống Chiêu đệ chừng liếc mắt một cái hắn. Ngược lại đối tự lập nói, người ra ra tuổi lớn, các người có cái này ý tưởng cũng đừng nói cho hắn. Nếu hắn hỏi tới, người liền nói thiếu huẩn tuổi lớn, chính điều dưỡng thân thể, đến đem thân thể điều dưỡng hảo mới có thể sinh. thiếu huẩn vội hỏi, Tống lão sư, ngài đồng ý, ta vì cái gì không đồng ý, Tống chiêu đệ khó hiểu, thấy nàng giống như thực ngoài ý muốn, ta chính mình cũng chưa sinh hài tử nào có quyền lợi quản người khác sinh không sinh. Tiếu Ẩn, ta nghe ta mẹ nói, người không sinh là bởi vì trong nhà tiểu hài từ quá nhiều. Không phải, Tống Chiêu Đệ nói, ở chúng ta quê quán, nữ nhân không sinh hài từ quả thực tội ác tay trời. Ta có thể không để bụng đồn đãi vớ vẩn, nhưng ta cha mẹ sẽ bị người chọc cuộc sống. Nhưng ta xác thật không nghĩ miễn cưỡng chính mình, mới lựa chọn gà cho trung kiến quốc, cũng không phải bởi vì gà cho trung kiến quốc, trong nhà hài từ nhiều, ta mới không sinh, nhị oa gật đầu. nương trước kia nói qua ta có thể làm chứng ba ba bởi vì việc này không thiếu cùng nương là nhài lão sư nếu ta trước kia nói không sinh hài tử người cũng sẽ không thúc giục ta đi hống hảo viêm viêm ôm viêm viêm tiến vào liễu tĩnh tĩnh tò mò hỏi tống chiêu để cười tủm tỉm nói ta sẽ không thúc giục ngươi trấn hương mẹ sẽ thúc giục ngươi liễu tĩnh tĩnh tay một đốn cảm giác bốn phía âm phong từng trận lão sư ngài đừng làm ta sợ Ta không hù dọa ngươi. Tống Chiêu đệ nói. Đúng rồi, Trấn Hưng. Ngươi hỏi một chút tự lập còn nhớ rõ chuyện đó sao? Tự lập tò mò. Chuyện gì? Trấn Hưng nói với hắn xong. Liền hỏi. Ngươi còn nhớ rõ sao? Vốn dĩ không nhớ rõ. Ngươi vừa nói ta mơ hồ có điểm ấn tượng. Tự lập nói. Khi đó tôn nguyện như còn không có cùng thẩm thúc ly hôn. Đúng không? Tống Chiêu đệ gật đầu. Ta nói ngươi lúc trước thấy được. Bọn họ phi nói ta hù dọa bọn họ, hiện tại tin đi, quét liếc mắt một cái mấy cái nhi từ liền đối tiếu ẩn nói, các ngươi về sau nếu muốn hài tử, tuổi lại lớn, liền đi cô nhi viện nhận nuôi một cái, đừng cảm thấy ngượng ngùng, còn có, trung kiến quốc xác thật hy vọng các ngươi có thể sinh cái nữ hài. Cho nên, chờ lát nữa hắn trở về, các ngươi cùng hắn giải thích, tiếu ẩn người ba mẹ bên kia, các ngươi giải thích thời điểm đừng tiện thể mang theo ta. nếu không mẹ ngươi sẽ cảm thấy ta cho ngươi làm cái hư tấm gương nương ba nơi đó tự lập nói ngài giúp chúng ta nói một chút đi tống chiêu đệ xua tay tưởng đều không cần tưởng người ba đây mới là cửa thứ nhất về sau chẳng những có người hỏi các ngươi vì cái gì không cần hài tử còn sẽ gác sau lưng nói các ngươi thân thể có tật xấu thật cho rằng không cần hài tử là các ngươi chính mình sự không phải liễu tĩnh tĩnh để tống chiêu đệ nói Ta cùng Trấn Hưng kết hôn hai năm hoài thượng sán sán. Đều có người cùng ta nói. Người rốt cuộc có mang. Còn tưởng rằng ngươi thân thể có bệnh. Hoài không thượng đâu. Tiếu, tiếu quẩn. Người khác không dám nhận các ngươi mặt nói như vậy. Sau lưng khẳng định hạt nói thầm. Mẹ ngươi, còn có khả năng một cho ngươi gọi điện thoại. Liền đề hài thử sự. Ta lúc trước bởi vì muốn tới bên này đi làm. Ta mẹ giận ta. Đã kêu tì của ta gọi điện thoại thúc giục ta. Ta cùng bọn họ nói tạm thời không nghĩ muốn, không một cái tin tưởng, nói, dừng một chút, lúc trước nếu là ta mẹ đánh cho ta, khẳng định sẽ cùng ta cãi nhau, đại bộ phận đương mẹ nó đều giống nhau, liền tính tạm thời thỏa hiệp, về sau cũng phải hỏi, người đến có chuẩn bị tâm lý, tiếu huẩn không tự chủ được mà nghĩ đến, trước kia cùng nàng mẹ nói nàng không nghĩ dưỡng hai từ, nàng mẹ đều nói, đừng nói mê sảng. tiếu huẩn liền nhịn không được đau đầu. thở dài một hơi, "Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Người một nhà khách khí cái gì à? Liễu Tĩnh Tĩnh nói, "Ngươi sợ mẹ ngươi thúc giục. liền trước kéo, thiếu ổn, chỉ có thể trước như vậy. Qua Tết âm lịch, ngươi liền 34, nhiều nhất kéo một năm." Nhị Oa nhắc nhở nàng, "Kỳ thật cũng có cái biện pháp. Mẹ ngươi không phải đã về hưu sao?" "Ngươi cùng mẹ ngươi nói, ngươi sinh có thể, nhưng hài tử giao cho nàng dưỡng. Mẹ ngươi khẳng định liền không thúc giục ngươi." Tiếu huẩn cẩn thận tưởng tượng, như thế cái biện pháp, người đệ đệ hài tử không phải rất lớn sao? Tống chiêu đệ hỏi, hiện tại không cần mẹ ngươi hỗ trợ chiếu cố, mẹ ngươi thực sự có khả năng đồng ý. Tiếu huẩn khẽ lắc đầu, ta đệ hài tử lúc sinh ra, ta mẹ còn ở đi làm, đều là hắn nhạc mẫu chiếu cố. Mặc dù như vậy, tiểu hài tử buổi tối khóc, ta mẹ đều ngại xào. Vậy ngươi quay đầu lại liền như vậy đổ mẹ ngươi, tự lập nói. vạn nhất mẹ ngươi đáp ứng giúp chúng ta chiếu cố ta liền nói là ta vấn đề tống chiêu đệ vậy ngươi cũng không cần đi làm đến mỗi ngày đi bệnh viện tự lập không lời gì để nói tống chiêu đệ cười vừa định nói chuyện nhìn đến sán sán ngủ rồi trấn hưng đi đem sán sán tiểu giường lấy lại đây kêu hắn gác bên này ngủ trấn hưng câu đầu xem một cái con của hắn lúc này ngủ buổi tối nên không ngủ ngươi buổi tối cho hắn kể chuyện xưa nhị oa nói hắn đêm qua vốn dĩ muốn cùng canh sinh ngủ, cởi ra quần áo liền phải cùng ta ngủ. ta cho hắn niệm hai mươi phút, hắn liền ngủ rồi. liễu tĩnh tĩnh, đó là hắn ngày hôm qua không ngủ. hắn ban ngày ngủ, buổi tối ngủ đến sớm. ngày hôm sau năm giờ nhiều liền phải lên. so nhân gia thượng sớm đọc học sinh thức dậy còn sớm. chúng ta chờ lát nữa liền nấu cơm. sán sán người được mùi hương liền tỉnh. tống chiêu để thấy liễu tĩnh tĩnh trong lòng ngực viêm viêm cũng ngủ rồi. Trấn Hưng, thừa dịp lúc này không vội, các ngươi đem nên hầm hầm thượng. rau xanh chờ ngươi ba trở về lại sao. Canh sinh đem sán sán phóng tiểu trên giường, lười nhác vươn vai, đột nhiên cứng đờ. điện thoại vang lên, nhị Oa chạy nhanh tiếp, đừng đem viêm viêm đánh thức. Nhị Oa vội vàng cầm lấy microphone, nghe rõ kia quả nhiên lời nói, cho mày, chuẩn bị đi phòng bếp Trấn Hưng dừng lại. Canh sinh đi đến nhị Oa bên cạnh, không tiếng động hỏi, ai nha. Nhị Oa che lại microphone, gì hai, nàng, canh sinh ngồi xuống, nhịn không được nói thầm, nàng lại làm chi, tự lập đá một chút canh sinh cẳng chân, nhỏ giọng hỏi, nàng như thế nào có nhà ta số điện thoại, phòng trừng là đỗ Đào nói cho nàng, canh sinh nói, biết nhà ta dãy số người rất nhiều, cầu đàn nàng nương, còn có gì cả, đại lực bọn họ, nàng thùy thiện hỏi một người là có thể hỏi đến, nhị Oa nói tiếng, đã biết, liền đem điện thoại treo lên. nương một cái tin tức tốt một cái tin tức xấu người muốn nghe cái nào tin tức xấu cũng là tin tức tốt tống chiêu đệ lung tung đoán một chút nhị oa cười vươn ngón tay cái ta nương chính là ta nương đỗ phát minh phạm tội bị bắt tin tức tốt có phải hay không ở bên này phạm sự cũng không phải ở quê quán mà là ở tây nam khu vực hắn lại muốn gì hai gánh tội thay liễu tĩnh tĩnh vội hỏi nhị oa vui sướng khi người gặp họa. Hắn lần này chọc sự gì hai tường đỉnh cũng đỉnh không được, rất nghiêm trọng sao, nhân viên cần vụ tiểu đỗ tò mò. Nhị oa ở tù mọt gông, thất thủ giết người, chấn hưng đoán, canh sinh, khẳng định không phải, đỗ phát minh cái kia túng hóa. Trộm đồ vật đều kêu thức phụ ra mặt, người khác đem hắn đánh gần chết mới thôi, hắn cũng không thấy đến dám đánh trả. Nhị oa cũng đừng úp úp mở mở, gì hai nói đỗ phát minh không biết nghe ai nói. tây nam khu vực người nghèo hắn liền chạy tới bên kia chiêu công nhị oa nói có mấy cái tuổi trẻ tiểu cô nương đặc biệt xinh đẹp phỏng chừng là nghẹn lâu rồi liền đem một cái cô nương hống đến hẻo lánh địa phương cấp cái kia xảy ra chuyện thời điểm còn ở địa phương có người một nhà chống lưng kia cô nương liền đi báo nguy cùng ngày đã bị địa phương công an bắt lại dân bản sư hướng dân bản xứ khẳng định dựa theo pháp luật trọng phán trấn hưng không dám tin tưởng Hắn, hắn không phải rất có tiền sao? Đúng rồi, dì hai không phải hoài nghi hắn có nữ nhân khác. Có tiền cùng cưỡng gian không quá lớn quan hệ. Nhị oa nói, có lẽ nguyên nhân chính là vì có tiền. Hắn cảm thấy có thể lấy điểm tiền bãi bình. Nhân ra lại vừa vặn có cầu với hắn. Hắn mới sinh ra ác ý. Tống chiêu đệ một chút cũng không ngoài ý muốn. Tống lai nam làm sao mà biết được. Có người cùng hắn một khối đi. Trở về nói cho dì hai. Nhị oa nói. Đến nỗi là ai, gì hai chưa nói, gì hai gọi điện thoại lại đây. Chính là hỏi một chút ta, đỗ phát minh đời này còn có thể hay không ra tới. Tống chiêu để, người nói trước không biết, sau nói biết, là chuyện như thế nào. Việc này ta cũng không biết a. Nhị oa nói, gì hai kêu ta giúp nàng cha một chút có thể phán mấy năm. Ta nói đã biết. Canh sinh, hiện tại không phải sớm mấy năm nghiêm đánh thời điểm, kia cô nương cũng không thánh mạng chi yêu. Phòng trừng sẽ phán 10 năm, 10 năm sau hắn ra tới mới hơn 50 tuổi. Nghe nhị hoa vừa rồi ý tứ, dì hai hy vọng hắn đời này đều đừng ra tới. Tự lập hỏi, nhị hoa, bọn họ hai vợ chồng sớm 10 năm trước liền không có gì cảm tình. Dì hai hiện tại có phòng ở, còn có gian mặt tiền cửa hàng. Tuy rằng là thuê người khác, nhưng đỗ phát minh đi ra ngoài thời điểm, dì hai thường xuyên giúp tìm công tác người liên hệ công tác. Còn có thể bán điểm đồ ăn vặt gì đó. Không lo không có tiền dùng, khẳng định hy vọng đỗ phát minh chết giả ở trong ngục giam. ngươi đừng tra xét, tống chiêu để trầm ngâm một lát, tìm người hỏi thăm một chút, đỗ phát minh trước kia có hay không trải qua? Nếu có trải qua, liền nói cho bên kia công an, gọi bọn hắn đi cha Canh sinh, nương, không cần như vậy phiền toái. Địa phương công an thật muốn trọng phán, chính mình sẽ đi cha Nhị oa ngươi liền cùng gì hai nói, sẽ phán 15 năm. nếu đỗ phát minh ở trong mục giam biểu hiện tốt đẹp cũng có khả năng trước tiên ra tới nhị oa tìm người hỏi thăm vạn nhất truyền ra đi đối hắn ảnh hưởng cũng không tốt có cái phạm thân thích vậy đừng hỏi thăm ở tống lai nam cùng nhị oa chi gian tống chiêu để không chút do dự lựa chọn người sau các ngươi cũng đừng ra bên ngoài nói tự lập chúng ta biết bất quá hắn như thế nào lúc này đi ra ngoài không đều mau ăn tết sao khả năng cái nào trong xưởng vội vã ra hóa, tăng ca cũng đuổi không ra đi. Nhị Oa nói, Đỗ Phát Minh năm trước còn chỉ giúp Dũng thành bên này nhà xưởng liên hệ người. Nghe nói năm nay 6 tháng cuối năm đều bắt đầu giúp hàng thành nhà xưởng liên hệ người. Hắn nếu đừng làm việc này, về sau Đỗ Đào cùng nàng đệ đệ đều không cần đi làm. Giúp Đỗ Phát Minh, từ từ, nương, Đỗ Phát Minh đi vào. Gì hai có thể cùng Đỗ Đào cùng nhau làm a? Tống Chiêu Đệ Ngươi gì hay không ngốc, nàng có thể nghĩ đến, ngươi đừng nhiều chuyện, bằng không, quay đầu lại lại đến trách ngươi. "Hảo đi." Nhị Oa đứng lên, "Ta đi rửa rau hầm thịt, tự lập ca, có hay không cái gì đặc biệt muốn ăn?" "Tự lập, xủi cảo, có thể." Nhị Oa nói, tủ lạnh lý chính hảo có khối thịt heo. Vừa dứt lời, cảm giác trong phòng ám xuống dưới. Nhị Oa theo bản năng quay đầu lại, nhìn đến Trung Kiến Quốc đứng ở ngoài cửa. "Ba, ngươi Người tan tầm, trung kiến quốc, ta nghe người khác nói, tự lập đã trở lại, cái này chính là tiểu huẩn đi, là ta, thúc thúc Hảo tiểu uẩn cuống quýt đứng lên, trung kiến quốc xua xua tay, ngồi xuống, lần này trở về có phải hay không tưởng Hảo khi nào kết hôn. Tự lập đỡ chán, ba, ta có lời cùng ngươi nói, còn không có suy xét Hảo trung kiến quốc hỏi, canh sinh xem náo nhiệt không chê sự đại, ta, ta cảm thấy ngươi nói phía trước. Hẳn là đem ta ba giây lưng lấy rớt. Có ý tứ gì? Trung kiến quốc nhìn về phía canh sinh. Lại nhìn nhìn tự lập. Tiếu huẩn mang thai. Tự lập đầy đầu hắc tuyến. Không dám lại do dự. Một bên giải thích hắn vì cái gì không cần hài tử. Một bên hướng canh sinh phía sau trốn. Thấy Trung kiến quốc không có đứng dậy tính toán. Mới dừng lại tới. Ba, chuyện này. Ta cùng tiếu huẩn suy xét gần nửa năm. Hy vọng ngài có thể lý giải. Ta lý giải. Trung kiến quốc gật gật đầu Thấy hắn không tin, có ngươi nương ở phía trước, ta có cái gì không thể lý giải. Tự lập thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm ơn ba, nói, ngồi trở lại thiếu ẩn bên người. Bang, phía sau lưng thượng ai một chút, tự lập ngóc, nhìn trung kiến quốc nắm chặt không biết khi nào chiều rớt dây lưng. Không thể tin được hai mắt của mình, ba, ngài, ngài đánh ta, ta đánh chính là ngươi. Trung kiến quốc nộ khí đằng đằng, đứng lên, trên cao nhìn xuống chỉ vào tự lập. Chuyện lớn như vậy, yếu ẩn hôm nay nếu là không nói, có phải hay không tính toán vẫn luôn gạt ta và ngươi nương. Trong mắt còn có hay không ta và ngươi nương. chương 280, tự lập đính hôn, tự lập tưởng giải thích, há miệng thở dốc không biết nên từ đâu mà nói lên. Bởi vì hắn tới phía trước không tính toán nói cho cha mẹ. Chủ yếu là sợ truyền tới hắn ra ra lỗ tai, không lời gì để nói. Trung kiến quốc chỉ vào hắn hỏi. Tiểu uẩn đứng lên, trung thúc thúc, tự lập túm nàng một chút. Đánh gãy nàng lời nói. Ba, ta, ta sai rồi. Ta lần trước gọi điện thoại trở về. Nên cùng các ngươi nói. Ngài, ngài yên tâm, tuyệt đối không có lần sau. Các ngươi một đám có phải hay không cảm thấy ta và ngươi ba khai sáng. liền cho rằng vô luận các ngươi làm cái gì quyết định. Chúng ta đều sẽ duy trì các ngươi. Tống chiêu đệ rút ra trung kiến quốc trong tay dây lưng. Tiết kỳ 11 về nhà. trấn cương 9 tháng 30 hào buổi tối ăn cơm thời điểm đều không nói hắn tưởng kết hôn. Đi ra ngoài dạo một vòng trở về. Cùng chúng ta nói muốn kết hôn. Hai người ổn trọng. Thận trọng suy xét quá. Cũng đến trước tiên cùng chúng ta giảng một tiếng. Cái gì đều không nói. Đi vào ra liền phải trực tiếp lãnh chứng. Còn không cần hài tử Cũng theo ta tính tình hảo. Đổi thành. Không nói người khác, đổi thành thiếu quẩn ngươi đường cô thiếu tú dung. Cũng đến chỉ vào hai người cái mũi mắng một đốn, tự lập đầy mặt hổ thẻn. Nương, chúng ta sai rồi, tính, người ba đánh đều đánh qua. tống chiêu đệ thở dài nói, đến đế đô đừng nói các ngươi lúc trước không tính toán làm hôn lễ. Cũng miễn bản không cần hài tử, làm mọi người đều vô cùng cao hứng. Hài tử sự kéo dài tới không thể kéo thời điểm lại nói ra tới. Tự lập trộm ngó liếc mắt một cái trung kiến quốc, thấy hắn sắc mặt hơi hoãn, chúng ta là như vậy tính toán, là ta nói lộ miệng, tiếu huẩn tiếp theo nói, tống chiêu đệ nhíu mày, ngươi đừng nói, tiểu tâm ngươi ba cười dày tấu ngươi, chấn cương ai quá, nhị oa nói, chấn cương cùng ta nói, không đợi đại gia mở miệng, liền nói, ba, còn không phải là cháu gái sao, ngày khác kêu ta thức phụ sinh, canh sinh, ngươi trước tìm được đối tượng rồi nói sau. Người so nhị oa còn đại đâu Trung kiến quốc đánh lén hắn Người chừng nào thì tìm Canh sinh nghẹn lại kia cái gì Ta đi giúp Trấn Hưng nấu cơm Xoay người liền hướng trong phòng bếp chạy Trung kiến quốc hừ lạnh một tiếng truyền hướng tự lập Tự lập vội vàng ngồi xong Ba, ta lần này thật biết sai rồi Là thật là giả về sau rồi nói sau Trung kiến quốc nói Tống chiêu đệ, Tự lập, tiếu Ẩn, Đi trên lầu nghỉ một lát nhi Nửa giờ sau xuống dưới ăn cơm, tự lập thấy thế, vội vàng lôi kéo Tiếu Uẩn lên lầu. Tiếu Uẩn nhận thức hắn đã nhiều năm, còn chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy túng. Nhịn không được hỏi, ngươi liền như vậy sợ ngươi ba. Ta không phải sợ hắn. Tự lập tùy tay đẩy ra một cái cửa phòng. Thấy bên trong có mấy chương song tầng giường. Liền biết là bọn họ huynh đệ phòng. Lôi kéo Tiếu Uẩn đi vào. Ta không thành thành thật thật nhận sai. Nửa đêm Lý Chính đi ngủ. ta ba đều có thể lên tấu ta một đốn ban ngày mọi người đều ở ta ba cũng liền trừu ta một chút nếu là nửa đêm hắn thật có thể đem ta tấu đến ra chóc thịt bong Tiếu uẩn mãn nhãn đau lòng người khi còn nhỏ có phải hay không thường xuyên bị đánh không phải lớn như vậy lần đầu tiên tự lập nói cởi áo khoác rất đau ngươi nhìn xem đỏ không tiếu uẩn một bên đem hắn áo sơ mi hướng lên trên kéo một bên hỏi lần đầu tiên Đúng vậy, tự lập nói, ta ba động thủ, thuyết minh hắn thật sinh khí. Cho nên ta mới không thể giải thích, cũng không thể rào biển. Bằng không, hắn sẽ càng sinh khí. Tiếu uẩn có điểm hồng, dùng tay ấn một chút. Đau không đau, không đau, kia quá một lát liền tiêu. Chạy nhanh mặc tốt, tự lập cái dương ở trong phòng. Tiếu uẩn không ở, tự lập mặc vào áo lông vũ. Mang nàng đi cách vách phòng, nhìn đến nàng dương ra ở mép giường, Người đổi một chút quần áo. Chúng ta đi xuống, ta đi cho ngươi lấy giày bông. Nhà ngươi có sao? Tiếu Uẩn hỏi, tự lập, ta nương trong phòng khẳng định có. Đến tống chiêu đệ trong phòng nhảy ra một đôi. Len sợi câu giày, tân, mặc vào đi. Này giày so ra của ngươi giày bông ấm áp. Cùng thời gian, trốn đến trong phòng bếp huynh đệ mấy cái trộm ra bên ngoài xem. Thấy trung kiến quốc vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Canh sinh nhỏ giọng hỏi. Ba thật sinh khí, sinh khí còn có giả. Nhị oa câu đầu ra bên ngoài xem một cái, người hai ngày này tốt nhất thành thật điểm, bà đã sớm xem ngươi không vừa mắt, vẫn luôn tưởng tấu ngươi, chính là không bắt được đến cơ hội, canh sinh, không cần ngươi nhắc nhở, ta ngày mai buổi chiều liền đi, mỗi lần mau bị đánh thời điểm, liền chạy về Trấn Hải, Trấn Hưng nói, nếu là quá Tết âm lịch, các ngươi trong huyện nghỉ, ngươi hướng chỗ nào chạy, canh sinh, ta đây liền thành thành thật thật, tận lực trốn tránh ba, đúng rồi. Nhị Oa, chờ Đỗ Phát Minh phán, ngươi đừng quên cùng Nương nói một tiếng. Việc này còn sớm, Nhị Oa nói, việc cấp bách là tự lập cùng Tiếu Huẩn sự. Tháng riêng số 4 buổi sáng, Tống Chiêu Đệ cùng tự lập, Tiếu Huẩn cùng với Nhị Oa đi Đế Đô. Tháng riêng số 5, Nhị Oa, tự lập cùng Tiếu Huẩn đi ra ngoài xem phòng ở. Tống Chiêu Đệ cùng Kỳ lão mang theo quà tặng đi thiếu gia. Bùi Ngọc Linh trước kia gặp qua Tống Chiêu Đệ, cảm thấy Tống Chiêu Đệ thực hảo. Hôm qua buổi tối Tiếu Huẩn lại cùng nàng nói là Tống Chiêu Đệ đưa ra mua phòng ở. Nàng cái này đương mẹ nó cũng chưa nghĩ đến. Liền cảm thấy Tống Chiêu Đệ là thiên hạ ít có hảo bà bà. Hôm nay sáng sớm, Bùi Ngọc Linh đã kêu bảo mẫu đi mua đồ ăn. Nàng cùng nhân viên cần vụ đem trong nhà thu thập nhanh nhẹn. Còn phao một hồ trà, chờ Tống Chiêu Đệ cùng kỳ lão lại đây. Tiếu Huẩn hiện giờ đã 33 một tuổi, vừa nghe nàng tưởng kết hôn. Bùi Ngọc Linh hận không thể kêu nàng trước không tự lập xả chứng. Về sau lại làm hôn lễ. Làm cho Tống Chiêu Đệ nói cái gì. Bùi Ngọc Linh cùng Tiểu Bình An cũng chưa ý kiến. Nhà trai thành tâm cầu thú. Nhà gái gia trường vội vã gả nữ. Hai nhà người Hàn Huyên Đại Khái nửa giờ. Liền đem đính hôn nhật tử cùng với lễ hỏi định ra tới. Đến nỗi kết hôn nhật tử. Tiếu Bình An nói. Hắn đến tìm người tính một chút. Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm. nhảy ra lịch ngày tìm cái nghi gà cưới nhật tử là được vừa thấy thiếu bình an thực thận trọng đến bên miệng nói nuốt trở về liền nói là nên tính một chút tự lập mua phòng có nhị oa đi theo tống chiêu đệ không có gì không yên tâm ngày hôm sau liền đi trở về tháng riêng sơ tám tống chiêu đệ mang theo tiền đi kỳ ra ngày hôm sau liền cầm kỳ lão cho nàng tiền đi trên đường đặt mua đồ vật sơ mười tống chiêu đệ cùng kỳ lão đi thiếu ra hạ xính Đem Tự Lập cùng Tiểu Ẩn kết hôn nhật tử định ở ngày thanh niên 4. Năm ngày này, Gác Quốc Tân quán làm tiệc rượu, Tống Chiêu Đệ về đến nhà. Liễu Tĩnh Tĩnh nghe nàng nói, Quốc Tân quán, ba chữ, liền hỏi, "Lão sư, chúng ta có thể đi sao?" "Các ngươi đều đi." Tống Chiêu Đệ nói, "Vé máy bay ta ra, Tự Lập không có gì thân thích, các ngươi lại không đi." Tự Lập bên này liền một bàn đều ngồi bất mãn, "Quá keo kiệt, chấn hưng, gì cả bọn họ không đi?" Người gì cả cùng dưỡng cả. Đại bá cùng đại bá mẫu qua đi. Cũng mới bốn người. Tống chiêu đệ nói. Tiếu ra bên kia có năm bàn khách nhân. Chúng ta bên này. Ta cảm giác chỉ có hai bàn. Nhưng ta cùng bùi ngọc linh nói có tam bàn. Trung kiến quốc lúc này cũng ở nhà. Tiệc rượu tiền chúng ta ra. Người nói đi. Nói. Tống chiêu đệ nói. Mới đầu thiếu bình an không đồng ý. Ta cùng bọn họ nói tĩnh tĩnh cùng tiết kỳ gà tiến vào. Nhà bọn họ làm tiệc rượu dùng thịt. Tiên cùng rượu đều là ta đưa tiền. Kêu các nàng nhà mẹ đẻ mua. Bùi Ngọc Linh liền đồng ý. Trung kiến quốc, thi ra không đi tìm tự lập đi. Tạm thời không có, bất quá. Về sau thật đúng là khó mà nói. Tống Chiêu đệ nói, tự lập kết hôn ngày đó. Nếu hắn mở qua đi cấp cái bao lì xì. Nhưng thật ra cái vấn đề. Liệu Tĩnh tĩnh ta nghe Trấn Hưng nói qua tự lập cùng canh sinh sự. Bọn họ như thế nào còn có mặt mũi qua đi. Không biết xấu hổ người. Chuyện gì đều có thể làm được, tống chiêu đệ nói, chúng ta cảm thấy không thể tưởng tượng, bọn họ khả năng cảm thấy không có gì, tính, không nói bọn họ, ta hai ngày này chạy chân mau chặt đứt. Trung kiến quốc, chờ lát nữa chấn cương trở về, kêu hắn cho người đấm đấm chân, vừa dứt lời, chấn cương vào được, phía sau còn cùng cá biệt hài tử ôm đi ra ngoài chơi tiết kỳ. Lão sư, nơi nào không thoải mái, chấn cương một bên đổi miên dép lê một bên hỏi. sán sán, nãi nãi nơi nào đều không thoải mái. người này trong tay lấy cái gì ngoạn ý. trấn cương đi tới, chiều trên mặt hắn nhếch một chút, sán sán giơ tay khoe khoang. nhị thúc mua, transformer không cho ngươi chơi, là ta mua, không cho ta chơi. người lá gan phì à? chấn cương chừng mắt nhìn hắn nói, sán sán vội vàng nói, không phải ngươi, là nhị oa thúc thúc. nói chuyện còn đem transformer ẩn thân sau, quỷ hẹp hỏi. Chấn cương liếc hắn một cái, liền đi đến tống chiêu đệ bên người. Lão sư, hiện tại ấn, vẫn là sau khi ăn xong ấn. Tống chiêu đệ, ăn cơm xong lại ấn. Đã sớm làm tốt cơm, liền chờ ngươi cùng Tiết Kỳ. Đúng rồi, Tiết Kỳ, mẹ ngươi khi nào tới. Qua hai tháng nhị Tiết Kỳ thấy hài tử xem liễu tĩnh tĩnh. Liền đem viêm viêm cho nàng. Nàng nói chỉ có thể đã tới nửa tháng. Tống chiêu đệ, người ba còn không có về hưu. Mẹ ngươi có thể tới nửa tháng đã thực không tồi. Nếu đổi thành ta, ta đi một vòng. người thúc phải gọi điện thoại. Một vòng, Trấn Hưng truyền hướng Trung Kiến Quốc. Nhiều nhất năm ngày, Trung Kiến Quốc. người có ý kiến, không dám, không dám. Trấn Hưng một bên sau này lui một bên nói. Ta đi thịnh cơm, sán sán theo sau. Ba ba, ta giúp ngươi. Không chờ Trấn Hưng mở miệng. Lại hỏi, ta không dùng bữa. Tiềm ý tư hỗ trợ làm việc ăn nhiều thịt. Người đều với ai học, Trấn Hưng thực xác định, hắn không dạy qua sán sán nói loại này lời nói. Trấn Cương, không phải nhị oa chính là canh sinh, chỉ cần hai người bọn họ trở về. Người Nhi Tử liền nhìn không tới người khác, người nếu không nghĩ nhìn đến người Nhi Tử biến thành một cái khác canh sinh. Tận lực đem hắn cùng canh sinh ngăn cách. Canh sinh xuất quỷ nhập thần, ta cũng không biết hắn khi nào trở về, như thế nào ngăn cách ta Trấn Hưng xem một cái sán sán. Ngươi không dùng bữa, ta liền cho ngươi nhị oa thúc thúc gọi điện thoại. Hắn mấy ngày nay chính vội vàng cho ngươi làm tiểu Tây Trang. Ngươi còn muốn hay không? Sán sán truyền hướng Trung Kiến Quốc. Ra ra, người ba không lừa ngươi. Trung Kiến Quốc nói, không tin nói. Ta gọi điện thoại, ngươi hỏi ngươi nhị thúc. Sán sán lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Trấn Hưng. Ba ba, ta đậu ngươi chơi đâu? Trấn Hưng ngây ra một lúc, phản ứng lại đây. Thật muốn cho hắn một chân. Chỉ vào hắn nói, lần sau lại đậu ta, ta tấu ngươi, sán sán xem một cái chấn hưng, cầm Transformer nhào hướng tống chiêu đệ, tống chiêu đệ ôm hắn, đi giúp ngươi ba lấy chiếc đũa, món đồ chơi ta giúp ngươi thu hồi tới, bằng không, viêm viêm thấy liền phải, sán sán quay đầu xem một cái ghé vào mẹ nó trong lòng ngực, mở to một đôi mắt to loạn xem mã viêm viêm, nãi nãi, phóng trong ngăn tủ A, tắc tống chiêu đệ trong lòng ngực. đi đến viêm viêm bên người lè lưỡi giả cái mặt quỷ liền không cho ngươi chơi theo sau mới chạy hướng phòng bếp sang năm hôm nay hai người bọn họ đến mỗi ngày đánh nhau tống chiêu đệ đem đồ chơi ném trong ngăn tủ sẽ nhỏ giọng nói chờ lát nữa cấp nhị oa gọi điện thoại kêu hắn trong xưởng sư phó cấp sán sán làm bộ quần áo liễu tĩnh tĩnh nhị oa còn ở đế đâu tự đại. lập phòng ở Đạo mau trang hoàng hào. tống nhưng... chiêu đệ nói ta cấp nhị oa một số tiền Kêu hắn giúp tự lập mua tivi, quạt điện cùng gia cụ, chờ vài thứ kia chuẩn bị cho tốt, hắn mới có thể trở về. Ta phòng chừng còn phải một vòng, liệu tĩnh tĩnh, nhanh như vậy liền trang hoàng hảo, đóng gói đơn giản, cùng các ngươi phòng ở không sai biệt lắm. Tống chiêu đệ nói, tự lập trong tay còn thừa điểm tiền, ta hỏi hắn muốn hay không trang hảo một chút, tiếu ẩn nói bọn họ không thường trụ, có thể ở lại người là được, liệu tĩnh tĩnh kinh ngạc, có thể ở lại người. Ta nghe tự lập ý tứ, bọn họ đơn vị phân cho hắn phòng ở bị thiếu ẩn thu thập khá tốt. Khả năng bởi vì điểm này đi, tống chiêu đệ nói, nàng không ý kiến, chúng ta cũng bớt việc, ta hiện tại liền hy vọng ngày thanh niên chạy nhanh đến. Hai người bọn họ kết hôn, ta cũng liền không lo, chấn hương bưng đồ ăn ra tới. Hai người bọn họ kết hôn, ngài còn có bốn cái nhi tử chưa lập gia đình đâu. Bọn họ bốn cái, đời này không kết hôn. Ta cũng không lo." Tống Chiêu Đệ nói, "Buộc bọn họ kết hôn, cũng là hôm nay kết, ngày mai ly." Lại nói Đại Hoa cùng canh sinh phóng lời nói, "Bọn họ 30 tuổi lại tìm đối tượng, sang năm bọn họ liền 30." trung Kiến Quốc, người kia hai nhi tử, nhưng không cảm thấy bọn họ đã đến 30, còn cảm thấy chính mình 17, 8 tuổi đâu. Chương 281: Già mà không đứng đắn. Tống Chiêu Đệ cười nói, Bọn họ 17-8 tuổi thời điểm. Nhưng không ai kêu bọn họ thúc thước. Sán sán hiện tại nói chuyện nhanh nhẹn Chờ đại hoa cùng tam hoa trở về. Thúc trường thúc đoàn kêu cái không ngừng. Bọn họ sẽ tự cảm thấy chính mình tuổi không nhỏ. Canh sinh ba ngày hai đầu trở về. Sán sán không thiếu kêu hắn thúc thúc Trung kiến quốc nói. Cũng không gặp hắn mang cái đối tượng trở về. Tống chiêu đệ. Đó là bởi vì sán sán còn nhỏ. Ngày khác sán sán thượng nhà trẻ. Trở về ra làm bài tập. Ngươi lại xem hắn, khẳng định cùng hiện tại không giống nhau. Lão sư nói đúng, trấn cơm bưng nồi cơm điện ra tới. Viêm viêm lúc sinh ra, ta cũng chưa cảm thấy chính mình đương phụ thân rồi. Này mấy tháng sán sán mỗi ngày kêu thúc thúc, ta mới cảm thấy chính mình là trưởng bối. Trưởng bối, ở ta trong ấn tượng ít nhất đến 40 tuổi. Ta hiện tại mới 26 tuổi. Đáng sợ, sán sán ôm chiếc đũa ra tới. Ngửa đầu hỏi, thúc thúc, sợ gì, ta sợ ngươi. Chấn cương tiếp nhận chiếc đũa phóng trên bàn, đi cầm chén, sán sán cay mũi nhăn lại, ta không đáng sợ, nói xong xoay người chạy về phòng bếp, người không đáng sợ, người thúc đậu ngươi chơi đâu, Trấn hương đưa cho hắn một cái chén, lấy ra đi thôi, sán sán không động đậy. ta có thể lấy hai cái, vươn hai căn tay nhỏ chỉ, Trấn hương cười cười, cho hắn hai cái chén, nhắc nhở hắn, ôm lấy A, tốt, tiểu hài từ điểm một chút đầu. đi đến bên ngoài liền đưa cho trấn cương trấn cương cầm chén phóng trên bàn liền kéo tới một cái ghế đem sán sán ôm ghế trên đừng lộn xộn ta cho ngươi thịnh cơm ta ăn cái kia sán sán chỉ vào hắn ba vừa mới bưng lên hành lá xào trứng gà trấn cương xem một cái chờ một chút theo sau liền kêu tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc rửa tay ăn cơm sau khi ăn xong tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc đi ra ngoài đi hai vòng mới trở về phòng nghỉ tạm Mà hai người bọn họ đến phòng ngủ. Trung kiến quốc tẩy tẩy nằm trên giường. Tống Chiêu đề cũng không có. Nàng đem số tiết kiệm lấy ra tới. Trung kiến quốc, ta thường cấp đại hoa cùng tam hoa mua căn hộ. Là bởi vì tự lập mua phòng ở. Trung kiến quốc hỏi, tống Chiêu đề khẽ gật đầu. Xem như đi, tự lập phòng ở ta đi xem qua. Hoàn cảnh khá tốt, hộ hình cũng rất đại. Nhà hắn trên lầu cùng dưới lầu còn không có bán đi. Người cấp đại hoa cùng tam hoa mua. cũng đến cấp canh sinh trấn hương cùng chấn cương mua nhà ta nhưng không như vậy nhiều tiền trung kiến quốc nói nhị oa có tiền không cần chúng ta mua bọn họ năm cái cũng đến 15 vạn tống chiêu để từ nhị oa kiếm lời mỗi tháng cho ta một ngàn tính thượng trước kia nhị oa cấp hai ta tiền lương linh tinh vụn vặt có 10 vạn khối mấy năm nay giá hàng tăng cao hiện tại 10 vạn khối có thể mua tam bộ quá 2 năm liền một bộ cũng mua không được Người khi đó đế đô giá nhà nhủ ít, Trung kiến quốc hỏi, tống chiêu đệ, đời trước ta chết thời điểm, năm đạo khẩu giá nhà giống như năm sáu vạn nhất mét vuông. Nhiều ít, Trung kiến quốc ngồi dậy, tống chiêu đệ thấy hắn đầy mặt khiếp sợ, vội vàng nói, cũng có tiện nghi, hai ba vạn nhất bình, ngày mai liền đem chấn cương cùng chấn Hưng tiền thẩm ra tới. Trung kiến quốc nói, tống chiêu đệ buồn cười, ta đây ngày mai cùng bọn họ nói. Bọn họ không tự lập tiền lương cao, mặc dù đem bọn họ tiền toàn thẩm ra tới. Chúng ta cũng đến thêm không ít, trung kiến quốc nghĩ nói. Nhìn xem có hay không mười mét vuông phòng ở. Đừng mua quá lớn, chúng ta thêm cái một vạn nhiều. Tiếu Uẩn đã biết, cũng sẽ không có ý kiến gì. Tống chiêu đệ, Tiếu Uẩn không để bụng này đó. Bất quá, cũng không thể mua quá lớn. Nếu không liền không có tiền cấp tam hoa mua. Vậy ngươi nhìn làm đi, trung kiến quốc nằm xuống. nhịn không được nhắc mãi, năm sáu vạn nhất mét vuông, như thế nào không đi đoạt lấy A, tống chiêu đệ nghĩ thầm, còn có 10 vạn 20 vạn đâu, sợ làm sợ ngươi, ta cũng chưa dám nói, trở lại chuyện chính, ngày hôm sau ăn qua cơm chiều, phòng bếp thu thập hào, tống chiêu đệ liền đem trấn hưng bọn họ gọi vào trước mặt, không chờ bọn họ hỏi, liền nói, mở họp, các ngươi lại trở về, khai gì sẽ, sán sán nghiêng đầu. hoa ở trấn hưng trong lòng ngực tò mò hỏi tống chiêu đệ nhíu mày gì gì người với ai học có thể là chúng ta cái kia trong viện lão sư trấn hưng nói sán sán có phải hay không sán sán kéo ra trấn Hương áo lông vũ chui vào đi ấm áp trấn Hương chiều trên mặt hắn ninh một chút lão sư đừng động hắn ngài nói đi tống chiêu đệ trực tiếp hỏi bọn họ hiện tại có bao nhiêu tiền liệu tĩnh tĩnh cùng tiết kỳ rất rõ ràng trừ bỏ nhị oa nhà bọn họ nhất có tiền người chính là các nàng cha mẹ chồng tống chiêu đệ không có khả năng muốn các nàng tiền hai người cũng liền không giấu giếm. tống chiêu đệ đêm qua cùng trung kiến quốc tính quá trấn hưng cùng chấn cương đại khái có bao nhiêu tiền nghe nàng hai vừa nói do so tống chiêu đệ phòng trừng còn nhiều liền trực tiếp cùng bọn họ nói mua phòng sự trấn cương cùng trấn hưng đơn vị đều có phần phòng ở liễu tĩnh tĩnh cùng tiết kỳ liền không quá tưởng mua Cảm thấy chỉ cần đem sán sán cùng viêm viêm bồi dưỡng thành sinh viên. Tốt nghiệp sau đơn vị tự sẽ cho bọn họ phòng ở. Liền đem các nàng ý tưởng nói cho tống chiêu đệ. Trung kiến quốc tưởng tượng đến về sau giá nhà tăng tới 5-6 vạn. Tiền tồn lên không nhiều ít lợi tức Đổi thành phòng ở, không được có thể thuê. Năm đạo khẩu bên kia lão sư nhiều. Nhất thời không phân đến phòng ở lão sư chỉ có thể thuê nhà. Không cần sợ không ai thuê. Về sau chướng giới còn có thể bán. ta và ngươi lão sư nghiêm túc tính quá, so tồn lên có lợi, điều này cũng đúng, Trấn Hưng nói, ta nhớ rõ Trấn Cương kết hôn thời điểm, gì cả lại đây, nàng nói nàng phòng ở thuê 10 năm, là có thể đem kiến phòng tiền thu hồi tới, chính mình kiến phòng ở, ít nhất có thể ở lại 2 30 năm, Kinh Trấn Hưng nhắc nhở, Liễu Tĩnh Tĩnh cũng nghĩ đến Tống Lai Bảo từng nói qua tiền thuê sự. Chính là, vấn đề lại tới nữa. Lão sư chúng ta không như vậy nhiều tiền a dư lại ta cho các ngươi lót thưởng tống chiêu đệ nói quay đầu lại lại cấp ta hoa mua một bộ tiền không nhất định đủ kém nhiều ít kêu nhị hoa ra trấn hương nhị hoa đi mua sao các ngươi mang theo tiền đi tìm nhị hoa tống chiêu đệ nói ta ngày mai cấp nhị hoa gọi điện thoại kêu hắn đi tìm đại hoa cùng ta hoa lấy thân phận chứng đi thời điểm đem sán sán mang lên hắn lớn như vậy còn chưa có đi quá đế đô chuyển hướng chấn cương người có thể hay không thỉnh rớt giả chấn cương có nhị oa cùng ca ở ta có đi hay không đều giống nhau ta lại không hiểu lại nói ta đi đế đô buổi tối tiết kỳ một người cũng vô pháp chiếu cố viêm viêm vậy các ngươi qua hai ngày đi thôi tống chiêu đệ nói thừa dịp còn không có khai giảng còn có thể tại đế đô chơi một ngày chấn hưng không cấm hỏi nhanh như vậy ta vừa rồi không phải nói về sau còn có thể bán nếu các ngươi chờ trụ Sát thật đến thận trọng tống chiêu đệ nói trung kiến quốc nhìn đến sán sán rụi mắt đứng lên sán sán mệt nhọc các ngươi trở về nghỉ ngơi đi tạm dừng một chút không cần lo lắng phòng ở mua bán không ra đi hiện tại tư xí càng ngày càng nhiều không phòng người cũng sẽ càng ngày càng nhiều vậy các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi ở trấn hưng xem ra phòng ở không lưu trữ chính mình trụ mua phòng cũng là rất lớn sự nhưng hai vị trưởng bối thái độ tựa như đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn trấn hưng cũng không biết nên nói cái gì hảo xả một chút liễu tĩnh tĩnh ý bảo nàng có nói cái gì trở về lại nói liễu tĩnh tĩnh ra đại môn nhìn đến nhân viên cần vụ khóa lại môn về phòng liền nhịn không được nói lão sư lớn như vậy số tuổi như thế nào còn nói phong chính là vụ a lão sư trước khi nói ai đều đừng nghĩ muốn nàng tiền trấn cương nói hiện tại đột nhiên nhà ra cấp chúng ta tiền mua phòng ta tổng cảm thấy nàng khả năng nghe được cái gì tiếng gió Tỷ như bên kia phòng ở muốn chướng giới, ta, về sau chúng ta mỗi năm cuối năm cấp lão sư 200 đồng tiền, cấp đến lão sư về hưu. Liễu Tĩnh Tĩnh, chờ một chút, Trấn Cương, lão sư nghe được tiếng gió. Vì cái gì không trực tiếp nói cho chúng ta? Không ảnh sự, nói ngươi tin sao? Chấn Cương hỏi lại, ngươi còn có khả năng cảm thấy lão sư hống ngươi. Liễu Tĩnh Tĩnh nghẹn họng. Trấn Hưng cười nói, đừng nói nữa, trở về đi. Trung Kiến Quốc thấy Tống Chiêu đệ ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài xem, nhìn cái gì đâu. Trấn Hưng cùng Trấn Cương ở cửa nói chuyện phiếm, ta muốn nghe xem hai người bọn họ liêu cái gì. Tống Chiêu đệ đứng lên, kéo lên bức màn, kết quả cái gì cũng chưa nghe được. Trung Kiến Quốc, canh sinh cùng Đại Hoa Tiền, ngươi là đơn tồn, hậu thiên Trấn Hưng đi thời điểm đừng cho hắn, cho hắn chúng ta tồn 10 vạn khối là được. Vì cái gì? Tống Chiêu đệ không hiểu. Trung Kiến Quốc nói. Nếu toàn cho bọn hắn, tính tượng bọn họ trong tay, căn bản không cần nhị oa ra tiền, tam oa trong tay không có gì tiền, tính tĩnh cùng tiết kỳ tính toán, là có thể tính ra tam oa kia phòng tương đương với chúng ta cấp mua. Nếu nhị oa lót một vạn khối, ở các nàng xem ra tam oa kia phòng, chúng ta cũng là ra một vạn nhiều, cứ như vậy các nàng trong lòng liền cân bằng, ngày khác nhị oa trở về, nhị oa lót nhiều ít, người cho hắn nhiều ít, ta nhớ rõ canh sinh. đại hoa cùng tam hoa về điểm này tiền lương thêm khởi có hai vạn có phải hay không đúng vậy tống chiêu đệ gật đầu tam hoa là già trẻ lại là ngươi thân mi tử liền tính tam hoa phòng ở là chúng ta mua tĩnh tĩnh cùng tiết kỳ cũng sẽ không nói cái gì trung kiến quốc các nàng là không ý kiến tĩnh tĩnh quay đầu lại cùng nàng mẹ nói nàng cùng trấn hương ở đế đô mua nhà nàng mẹ hỏi một chút tĩnh tĩnh khẳng định lời nói thật lời nói thật nàng mẹ tới một câu Ngươi xem, người cha mẹ chồng vẫn là cưng chính mình hài tử, nàng mẹ khả năng thuận miệng oán giận một câu, ngày nào đó tĩnh tĩnh cùng chấn hưng cãi nhau, nhớ tới việc này nhất định cảm thấy trong lòng không thoải mái. Đạo lý đối nhân xử thế phương diện này, ngươi luôn luôn so với ta thấu triệt, liền không nghĩ tới điểm này, ta thật đúng là không nghĩ tới, tống chiêu đệ mày nhíu lại, tĩnh tĩnh nàng mẹ tồn tại cảm quá thấp, tĩnh tĩnh lại không yêu về nhà mẹ đẻ, một năm nhiều nhất đi hai lần. Ta liền đem nàng cấp đã quên, Trung kiến quốc, cho nên dựa theo ta nói làm. Nghe ngươi, tống chiêu đệ cười ra dày nằm trên giường, ta thật là không có việc gì tìm việc, liền không nên đưa ra cho bọn hắn mua phòng. Trung kiến quốc hỏi, vậy ngươi trộm cấp đại hoa cùng tam hoa mua, không gọi canh sinh bọn họ ba biết, ngươi có thể giấu trụ chấn hưng cùng chấn cương, có thể có thể lừa gạt được canh sinh, giấu không được, tống chiêu đệ thở dài một hơi, kéo chăn đắp lên. thời trẻ nhị oa làm xưởng tống chiêu đệ đem trong nhà tiền toàn bộ cho hắn sau lại hắn gấp đôi còn tống chiêu đệ bởi vậy nhị oa là trừ bỏ tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc duy nhất biết trong nhà có bao nhiêu tiền người tháng riêng 13, ba trạng vàng nhị oa nhìn đến trấn hưng cho hắn sổ tiết kiệm nghe được trấn hưng nói tống chiêu đệ đem trong nhà tiền toàn bộ lấy ra tới lúc ấy cũng không nghĩ nhiều buổi tối trở lại nhà khách tính một chút năm phòng đến bao nhiêu tiền Nhị Oa tính ra không đúng, nhưng hẳn ai cũng không giảng, tháng riêng 14 hào buổi sáng, ở tự lập nơi tiểu khu mua năm phòng, nhị Oa lót một vạn tám, cũng nhớ tới không đúng chỗ nào, dương lịch 3 tháng số 8 buổi chiều, nhị Oa về đến nhà, đem canh sinh, đại hoa cùng tam hoa bất động sản chứng cấp tống chiêu đệ, thấy chấn hưng bọn họ không ở, trong nhà chỉ có nhân viên cần vụ, đã kêu nhân viên cần vụ đi ra ngoài chơi chơi. Hắn có chuyện cùng tống chiêu đệ nói. Nhân viên cần vụ mới ra môn. Nhị oa liền hỏi tống chiêu đệ tiền sự Tống chiêu đệ cười cười. Đem trung kiến quốc cùng nàng lời nói tự thuật một lần. Canh sinh, đại hoa cùng tam hoa tồn tiền. Ta đã lấy ra, ở ngươi trên giường trong chăn mặt. Ta ba lợi hại liền chính mình như đi thử điều phòng. Nhị oa sách một tiếng. Lần sau đề cập đến ta. Có phải hay không liền ta cũng một khối gạt. Tống chiêu đệ. Tiện ý nói dối không tính lừa gạt, lại nói nếu không phải ta và ngươi ba thường thường gạt các ngươi một chút. Các ngươi bảy cái sớm nháo đến cả đời không qua lại với nhau. Đúng rồi, lần này nhìn thấy đại hoa cùng tam hoa, có hay không cùng bọn họ nói tự lập tháng 5 số 4 kết hôn. Đại ca cùng tam hoa nói, không có gì bất ngờ xảy ra nói, lần này có thể hưu 10 ngày. Nhị hoa nói, đại ca tính toán 10 tháng đế lại hưu mấy ngày. đêm này một năm giả dùng xong, không vội vàng ăn tết, xin nghỉ tương đối dễ dàng. Tống chiêu đệ thưởng một chút, hai người bọn họ phòng ở trước đường Trang Hoàng, chờ hai người bọn họ nghỉ phép, gọi bọn hắn chính mình cùng Trang Hoàng đội nói như thế nào. Trang Hoàng, ta cũng không dám thế bọn họ làm chủ. nhị Oa nói, bọn họ lại không phải Trấn Hưng cùng Trấn Cương, nương, đến lúc đó chúng ta có phải hay không đến đi sớm mấy ngày? Tống chiêu đệ gật đầu. Ta và người ba tháng tư năm 28 hào qua đi. Ba có thể qua đi lâu như vậy. Nhị oa vội hỏi. Tống chiêu đệ, người ba nghỉ phép thuận tiện an dưỡng. Lần này có thể nghỉ ngơi 20 ngày. Chúng ta tính toán ở đế đô đãi 10 ngày qua lại trở về. Người khóa đâu? Nhị oa hỏi. Tống chiêu đệ, chấn hưng giúp ta thưởng. Ngài là càng ngày càng thoải mái. Nhị oa tò mò. Nương, ngài bao lâu không sửa đổi tác nghiệp. Tống chiêu đệ cười nói. Xem thường ngươi nương không phải, từ sán sán sinh ra, ta liền rốt cuộc không làm chấn hương cùng tĩnh tĩnh giúp ta sửa đổi tác nghiệp. Đúng rồi, tự lập cùng tiếu ẩn lễ phục hảo không, còn không có bắt đầu làm. Nhị oa nói, lần này trở về, ta nào cũng không đi, ngày mai liền đi trong xưởng giúp hắn hai làm lễ phục. Nương, nếu không giúp ngươi làm một bộ, tống chiêu để, ta liền không cần, tưởng một chút, cho ngươi ba làm bộ tây trang, đã biết. Nhị Oa buổi sáng thức dậy sớm, về đến nhà thả lỏng lại. nhịn không được đánh cái ngáp, ta lên lầu ngủ một lát. Cơm đừng làm quá sớm. Tống Chiêu đệ, chúng ta ăn cơm thời điểm không gọi ngươi. Đem nồi cơm. Nhị Oa gật gật đầu, liền cầm tam phân bất động sản chứng hướng trên lầu đi. Tháng tư năm 28 hào, Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu đệ đến kỳ ra. Ngày hôm sau, Trung Kiến quốc đi đế đô quân y viện kiểm tra thân thể. Tống Chiêu đệ đi thiếu gia. cùng Bùi Ngọc Linh thương lượng kết hôn công việc tháng 5 số 3, nhị oa đem tống lai bảo Trung Vệ Quốc bọn họ an bài hảo liền sách theo lễ phục đi thiếu gia lúc này tự lập cùng Tiếu ẩn đã trở về hai người ở thiếu gia thử một chút quần áo phi thường vừa người tống chiêu đệ mới nói ngày mai sáng sớm nàng lại đây giúp Tiếu Hẩn hóa trang lời này vừa nói Bùi Ngọc Linh vội vàng nói không được không được nhị oa nói Liễu Tĩnh Tĩnh cùng Trấn Hưng, Trấn Cương cùng Tiết Kỳ kết hôn khi, liệu Tĩnh Tĩnh cùng Tiết Kỳ trang chính là tống chiêu đệ hoa. So chuyên viên trang điểm hóa còn hảo, Bùi Ngọc Linh lúc này mới đồng ý. Tháng 5 số 4, buổi sáng, Đại Hoa cùng canh sinh bồi Tự Lập đi thiếu gia đón dâu. Nhị Hoa cùng Tam Hoa mang theo nhà mình thân thích tùy Kỳ lão đi Quốc Tân quán. 10 giờ chỉnh, Tự Lập cùng Tiếu Ẩn đến Quốc Tân quán. Tự Lập ăn mặc màu đen thu thân tây trang, Tiếu huẩn ăn mặc màu trắng áo cưới, vốn dĩ cảm thấy tiếu ẩn so tự lập đại tam tuổi. Không xem trọng hai người thân thích các bằng hữu, nhìn đến hai người bọn họ xuất hiện, đều nhịn không được cảm khái. Hảo một đôi bích nhân, tống chiêu đệ lại vô tâm thưởng thức, bởi vì nàng sợ thi ra người lại đây cách ứng người. Liên tiếp ra bên ngoài xem, Bùi Ngọc Linh chú ý tới tống chiêu đệ thất thần, liền nhỏ giọng hỏi nàng có phải hay không không thoải mái. Tống chiêu đệ đem lời nói thật nói cho nàng. Bùi Ngọc Linh cười nói, đừng lo lắng. Ti ra người không dám lại đây, lại nói bên ngoài đều là cảnh vệ, bọn họ cũng vào không được. Ti ra người đầu óc không bình thường, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tống chiêu đệ nhỏ giọng nói, Bùi Ngọc Linh, người có điều không biết. Nghe nói thì Ái Liên ở nước ngoài leo lên kẻ có tiền, nàng cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái đều chạy tới nước ngoài làm buôn bán. Thì ra mấy năm nay chui vào tiền trong mắt. Người lo lắng bọn họ tìm tự lập. Không bằng lo lắng bọn họ theo dõi nhị hoa sường. Nương, các ngươi đừng hàn huyên. Đều bắt đầu thượng đồ ăn. Tàm hoa nhỏ giọng nhắc nhở. Tống chiêu đệ ngẩn đầu vừa thấy. nghi thức kết thúc. Ta quay đầu lại liền nhắc nhở nhị oa chú ý một chút. Tiệc rượu kết thúc. Tiếu ẩn cùng tự lập hồi chính mình tiểu ra. Tống chiêu đệ kêu nhị oa Tàm hoa chiêu đãi nhà mình thân thích. Liền cùng kỳ lão bọn họ hồi từ đằng viện. Một vòng sau, Đại Hoa, Tam Hoa đi bộ đội đưa tin. Tiếu Huẩn cùng tự lập về đơn vị. Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc mới trở về. Trở lại đảo Ông Châu không mấy ngày. Nhị Hoa liền nói cho Tống Chiêu Đệ. Đỗ phát minh án tử tuyên án. Phán 15 năm, ngày hôm sau buổi sáng. Tống Chiêu Đệ đi chợ bán thức ăn. Mua hai chỉ gà, lại mua mấy cân thịt bò. Kêu Nhị Hoa ở nhà thu thập. Tống Chiêu Đệ tan học trở về. cùng nhị oa nhân viên cần vụ làm một bản đồ ăn không biết chân tướng chấn hưng theo bản năng xem lịch ngay thấy ly tết đoan ngỏ còn có thật nhiều thiên liền hỏi tống chiêu đệ hôm nay là ngày mấy tống chiêu đệ đem đỗ phát minh sự nói cho hắn liền hỏi có nên hay không chúc mừng một chút nên trùng kiến quốc cũng đã trở lại thấy canh trong bồn có một con gà duỗi tay túm đến một cái đùi gà hương vị không tồi tống chiêu đệ một chán hác tuyến rửa tay không giặt sạch trung kiến quốc thấy đại tôn tử xem hắn nhị oa đem một cái khác đùi gà cấp sán sán sán sán ăn uống tiểu nhị oa cho hắn xé một cái gà chung cánh người ra ra sẽ không ăn cánh gà so đùi gà ăn ngon thật vậy chăng sán sán trợn to mắt hỏi nhị oa nhị thúc có đã lừa gạt ngươi sao nhị thúc tốt nhất sán sán nhếch miệng cười nói nhị oa tưởng xoa xoa hắn đầu vừa thấy trên tay tất cả đều là du vội vàng đi ra ngoài rửa sạch sẽ tống chiêu đệ thừa dịp sán sán cúi đầu gặm cánh gà thời điểm chừng liếc mắt một cái trung kiến quốc già mà không đứng đắn trung kiến quốc nhún nhún vai đi theo nàng đi phòng bếp nhìn xem còn có cái gì ăn ngon nói trở về tự lập kết hôn sau tống chiêu đệ thật sự thực hiện nàng nói qua nói không thúc dục đại oa, canh sinh nhị oa cùng tam oa năm 1992 cuối năm canh sinh cùng tự lập ở đế đô bồi thân thể càng thêm không tốt kỳ lão nghỉ phép ở nhà đại hoa cùng tam hoa bồi tống chiêu đệ đi chợ bán thức ăn mua hàng tết đi chợ bán thức ăn trên đường không ít người hỏi đại hoa kết hôn không đại hoa cười nói không có trong lòng muốn mắng người mà nhân thúc dục người quá nhiều tống chiêu đệ lại không hé răng làm cho đại hoa về đến nhà liền hỏi nương người như thế nào đều không thúc dục ta ta thúc dục người hữu dụng sao tống chiêu đệ hỏi lại đại hoa nghẹn họng đang xem sổ sách nhị hoa ngẩng đầu nói thật người hiện tại là thiếu tá quá hai năm nên thăng trung giáo người nhà có thể tùy quân người nên tìm một cái ta nhưng thật ra muốn tìm nhưng tìm không thấy thích hợp ta có thể có biện pháp nào đại hoa nói lại không thể làm cả nước hải thuyền tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái người nghĩ đến rất mỹ còn cả nước hải thuyền nói đột nhiên nghĩ đến nhị hoa Các ngươi không phải muốn làm cái gì người mẫu đại tái. Khi nào làm, kêu đại hoa đi xem. Nương, ta cũng đi. Tam hoa vội nói. tống chiêu đệ quay đầu nhìn về phía hắn. Năm trước ngươi tự lập ca kết hôn thời điểm. Tiếu tú dung một nhà cũng đi. Ta thấy ngươi cùng thẩm ảnh chơi khá tốt. Hai ngươi liền không nghĩ tới nơi trốn xem. Ta đều cùng ngươi nói tốt nhiều lần. Ta cùng thẩm ảnh là bằng hữu Tam hoa nói. Ta chỉ cần tưởng tượng cùng nàng biến thành nam nữ bằng hữu liền cảm thấy biệt nữ thấy sán sán nhìn chằm chằm hắn trong tay quả táo đứng dậy đi cầm đao đem quả táo cắt thành khối đặt ở nước ấm năng trong chốc lát mới cho sán sán tống chiêu đệ hỏi ngươi thử qua sao không có tam oa nói việc này cũng không thể thí nếu không ta cùng thẩm ảnh liền bằng hữu đều làm không thành nhị oa buông sổ sách ta đây hỏi ngươi cái vấn đề thẩm ảnh có đối tượng sao không nghe nàng nói hẳn là không có Tam hoa cẩn thận ngẫm lại, thập phần xác định, không có, nhị hoa, qua năm, người liền 27, đối nam nhân tới nói, lớn như vậy không tính đại, thẩm ảnh 26, cũng không nhỏ, thẩm ảnh còn không có đối tượng, người liền không nghĩ tới nguyên nhân, cái gì nguyên nhân, tam hoa không nghe minh bạch.